Phần 42. So sánh với dưới, Hoa Chi bình tĩnh lại làm hắn kinh ngạc, hắn cảm thấy này hai người tính tình thật là trường điên đảo. Lúc này trụ khách sạn là yêu cầu thư giới thiệu, nếu không có thư giới thiệu, chỉ có thể đi trụ tiểu khách sạn. Hoa Chi căn bản liền không nghĩ tới trụ tiểu khách sạn, cho nên trước tiên ở đại đội khai nàng cùng giang cá thư giới thiệu. Thư giới thiệu là Trương Thủy Căn viết, Hoa Chi lúc ấy nhìn hắn hoa dâm đầu tóc, cảm thấy hắn cũng rất đáng thương. Táng ra bại sản đem nhi tử bồi dưỡng thành sinh viên, cuối cùng lại bởi vì tác phong vấn đề bị đánh hồi nguyên quán nghề nông, không biết hắn trong lòng nên có bao nhiêu khổ sở. Ba người an trí hảo chỗ ở, liền đi ra cửa tìm lão ngũ, dựa theo lão ngũ cung cấp địa chỉ đi tìm đi, ở một nhà rất lớn tiệm sửa xe tìm được rồi hắn. Tiệm sửa xe sinh ý thực hảo, thiên đều hắc thấu còn ở buôn bán, lão ngũ nhìn đến giang cá cùng hoa chi, kích động đến rơi nước mắt, nhưng hắn sống không làm xong. lại không thể trước tiên đi ba người đành phải ở bên cạnh chờ hắn lão ngũ một bên làm việc một bên đối hoa chi nói tẩu tử ta thật đến cảm ơn ngươi nếu không phải ngươi khuyên ta ra tới học kỹ thuật ta cũng không biết bên ngoài thế giới lớn như vậy hiện tại nghĩ lại ta quê quán cảm giác tựa như cái chuồn bồ câu giang cá tràn đầy đồng cảm nếu không phải lần này đi theo hoa chi ra tới hắn cũng không biết bên ngoài thế giới lại là như vậy đại cao ngất trong mê nhà lầu ngựa xe như nước đường cái ngũ thải tân phân đèn nê ống sinh ý hỏa bạo tiệm cơm con ăn da thịt non mịn xuyên váy hoa tử cô nương trên quảng trường khiêng máy ghi âm nhảy disco cổ quyển mao tiểu thanh niên đều là hắn trước nay chưa thấy qua cảnh tượng ngay cả ven đường tiểu bán hàng rong thét to thanh đều tràn ngập sinh hoạt tình cảm mãnh liệt này đó mới mẹ sự vật mãnh liệt kích thích hắn đại nao thần kinh hắn tựa như một khối làm ngạnh bọt biển gặp thủy tham lam mà hấp thu nhanh chóng bành trướng Toàn bộ tư tưởng tư duy đều sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn bắt đầu lý giải Hoa Chi lời nói, đây là một cái tràn ngập dụ hoặc cùng kỳ ngộ thời đại, đây là thời đại tốt đẹp nhất. Hắn phải bắt được này khó được kỳ ngộ, hảo hảo làm một phen đại sự, mới có thể không cô phụ này thời đại tốt đẹp nhất, tốt nhất Hoa Chi. Cáo biệt. Lão ngũ vội song sau, đại gia cùng nhau tìm địa phương ăn cơm. Hoa Chi nghĩ Lão ngũ một người ở bên này trời xa đất lạ, cũng rất không dễ dàng. liên điểm một bàn rượu ngon hảo đồ ăn, làm răng cá bồi hắn hảo hảo uống lên một hồi. lão ngũ uống nhiều quá, máy hát mở ra, nói về chính mình vừa tới khi gian nan, nói hắn liên tiếp tìm vài cái địa phương, đều bị người cự tuyệt, bởi vì nhân ra xem hắn là cái đầu trọc, cảm thấy hắn không giống người tốt. lão ngũ hủy khuất nha, nhà ta tám bối nhi bần nông, an thủ bổn phận, quê nhà ai không biết ta trời sinh không tóc, tới rồi bên này, cư nhiên thành người xấu. hoa chi thực đồng tình hắn rồi lại nhịn không được muốn cười kia sau lại như thế nào tìm được lão ngũ nói sau lại vẫn luôn không ai muốn ta ta liền tính toán đi nhà ga mua phiếu về nhà ở ven đường đụng tới một người hắn xe rất dây xích ta xuất phát từ hảo tâm liền qua đi giúp hắn trang hảo hắn hiểu biết ta tình hôm sau liền đem ta giới thiệu đến bây giờ cái này tiệm sửa xe cái này kêu người tốt có hảo báo trương tam ni đánh rượu cách cắm một câu ta cũng là người tốt ta hảo tâm giúp hoa cô nương mang hoa loại kết quả phải đến một cái kiếm khoản thu nhập thêm cơ hội hoa chi nói ngươi về sau có thể hay không đừng gọi ta hoa cô nương nghe biệt nưu đã chết kia kêu, kêu gì trương tam ni nói ta nghe nói phương nam bên kia đều gọi là sinh ý người kêu lão bản ta đây về sau đã kêu ngươi hoa lão bản đi cái này hảo cái này khí phách giang cá mắt say lờ đờ mông lung mà nói Vậy ngươi về sau muốn kêu ta giang lão bản. Ngươi là làm gì sinh ý lão bản? Trương Tam Ni hỏi hắn. Ta, bao ao cá lão bản. Giang cá vô bộ ngực hào hùng và trượng. Lão ngũ bang một phách cái bản. Ta đây về sau chính là lao ngũ xe hành lão bản. Lao ngũ xe hành. Ở đâu? Giang cá hỏi. Lao ngũ chỉ chỉ chính mình đầu trọc, ở chỗ này đâu? Sau lại, lao ngũ quả nhiên bằng chính mình nỗ lực. ở chấn trên khai đệ nhất ra xe máy hành, tiêu thụ duy tu một con rồng, sinh ý hỏa đến không biên, làm đại lúc sau, ở trong huyện thành phố đều khai chuỗi cửa hàng. Hắn ở tỉnh thành học kỹ thuật khi kết giao bằng hưu, ở về sau cũng cho hắn cùng Hoa Chi sự nghiệp cung cấp rất lớn trợ giúp Cùng lao ngũ ăn cơm xong, giang cá trương tam ni đều uống nhiều quá, trở lại khách sạn ngã đầu ngủ nhiều. Hoa Chi lại ngủ không được, nằm ở trên giường tưởng trước kia sự. Kiếp trước nàng từ ngốc tử ra đảo tàu lúc sau, không dám ở phụ cận đãi, liền thừa dịp một chiếc kéo than đá xe tài xế ngừng ở ven đường đi ngoài không đương bỏ lên trên xe, ghé vào than đá đôi sóc nảy mấy cái giờ đi vào tỉnh thành. Vì sinh tồn, nàng cái gì sống đều trải qua. Ban đầu vì lấp đầy bụng có địa phương đặt chân, nàng cho người ta soát một tháng chén, trừ bỏ quản một ngày tam cơm một phân tiền tiền lương không có, buổi tối liền đem quán ăn ghế đua hai bài ngủ ở mặt trên. mỗi ngày cộm đến cả người đau nhức. Sau lại quán ăn lão bản tỷ tỷ thấy nàng làm việc rất nhanh nhẹn, liền đem nàng mang về nhà, làm nàng xem hải tử nấu cơm, bao ăn bao ở, mỗi tháng cho nàng khai 10 đồng tiền tiền lương. Khi đó nàng đã đối loại này đãi ngộ phi thường vừa lòng, ít nhất không cần không dứt tẩy mâm, không cần ngủ ngạnh băng ghế. Nhìn hai tháng hải tử, nàng suy 20 đồng tiền liền từ trước. Khi đó thiên đã bắt đầu chuyển lãnh, Nàng cầm tiền đến bán sỉ thị trường phê vớ bao tay vây cổ linh tinh duyên phố bán, mỗi ngày ban ngày bán hóa, buổi tối ngủ nhà ga ghế dài, thức khuya dậy sớm, rốt cuộc đuổi ở ngày đông giá rét tiến đến trước lấy chính mình kiếm tiền thuê một gian tiểu phong ở. Đó là nàng trong cuộc đời lần đầu tiên có được thuộc về chính mình tư nhân không gian, tuy rằng vẫn là tạm thời. Sau lại nàng có tiền, có biệt thự cao cấp biệt thự, lại vẫn là quên không được kia gian tiểu phòng ở, mỗi khi đêm khuya ngập hồi. luôn là có thể mơ thấy nó hoa chi bỗng nhiên điên cuồng tưởng niệm kia gian tiểu phòng ở nàng quyết định ngày mai nếu xong xuôi sự có thời gian nói nhất định phải đi tiểu phòng ở nơi đó nhìn một cái nơi đó có nàng quá nhiều khổ cay chua ngọt ký ức Ngày hôm sau ba người sớm lên rửa mặt xong xuống lầu ăn bữa sáng sau đó đi theo trương tam ni cùng đi mua hạt giống trương tam ni đầu góc linh hoạt biết ăn nói ở bên kia có không ít người quen Hoa Chi đi theo hắn chạy một buổi sáng, thu hoạch tràn đầy, không chỉ có mua được một ít quý báu hoa loại, còn mua rất nhiều sinh trưởng chu kỳ đoạn, dễ tài dễ sống bình thường hoa loại, tính toán trở về trước tiên gieo hạt, làm chúng nó đuổi ở quốc khánh tiết trước nở hoa, đến lúc đó làm bí thư Lưu hỗ trợ nhiều liên hệ mấy cái đơn vị, phê lượng tiêu thụ đi ra ngoài. Phía trước ngày quốc tế lao động, huyện ủy trước cửa hoa triển liền khiến cho hoành động, rất nhiều người chạy tới tham quan lưu ảnh. liền chụp ảnh quán đều mang theo khách hàng chạy đến bên kia đi lấy cảnh, thị chính đường cái rất là náo nhiệt một đoạn thời gian. Tin tưởng tới rồi quốc khánh tiết, sẽ có không ít đơn vị tranh nhau nói theo. So sánh với bán lẻ linh hoạt giá cả, hoa chi càng thích đi lượng, đi lượng tuy rằng giá cả thấp, nhưng tiết kiệm sức lực và thời gian, tới tiền cũng mau, không cần luôn là canh giữ ở thị trường chờ người mua. Đương nhiên, quý báo hoa cỏ liền phải nói cách khác, nói trắng ra là Đó chính là tể một cái đỉnh 10 cái mua bán. Mua xong hoa loại, hoa chi lại cố ý ngồi xe buýt đi tranh ngoại ô. Mặc kệ ở thời đại nào, thành phố lớn vùng ngoại thành đều là dân trồng rau nơi tụ tập, có địa phương trực tiếp gọi là rau dưa đội, là chuyên môn hướng trong thành các đại thị trường đơn vị cung ứng rau dưa. Bởi vì nơi này mọi người lấy bán đồ ăn mà sống, cho nên nắm giữ rất nhiều người khác không biết gieo trồng kỹ xảo. Rất sớm liền bắt đầu lợi dụng lều lớn gieo trồng phản quý rau xanh, hoa chi tính toán qua bên kia nhìn xem, học tập điểm kinh nghiệm. Từ xưa đồng hành tương bài xích, dân trồng rau nhóm ngay từ đầu cũng không vui truyền thụ kinh nghiệm, sau lại hoa chi đem mua tới hoa loại lấy ra tới, nói cho bọn họ chính mình không phải trồng rau, mà là trồng hoa. Hơn nữa rằng cá cùng trương tam ni nhiệt tình mà để yên nói lịnh hót lời nói, dân trồng rau nhóm mới buông đề phòng. làm cho bọn họ tùy ý tham quan tỉnh giáo. Hoa Chi tùy thân mang theo tiểu sách vở, đem nên nhớ đều nhớ kỹ, còn cùng trong đó một cái tương đối thật sự dân trồng rau muốn số điện thoại, thẳng đến thiên mò hắc mới ngồi xe buýt trở về thành. Trở lại trong thành, Hoa Chi nhớ thương đi trước kia tiểu phong ở, liền nói chính mình muốn đi mua chút nữ nhân dùng đồ vật, làm rằng cá cùng trương tam ni đừng đi theo nàng. Giang cá không có hoài nghi, liền cùng trương tam ni cùng đi tìm lão ngũ, Sự tình xong xuôi, ngày mai liền phải về nhà, giang cá tưởng lại cùng lão ngũ uống một đứa. Hoa chi xoay hai tranh xe buýt, dọc theo trong trí nhớ phương hướng tìm được rồi năm đó thuê nhà địa phương. Đó là một cái thực cũ nát hẻm nhỏ, mặt đường gồ ghề lồi lõm, hàng năm tích nước bẩn, mùa hè rồi bỏ bay loạn, mùa đông liền kết thành thật dày băng, vừa đi vừa trượt. Ngay gần hoàng hôn, thời tiết oi bức, ngõ nhỏ mọi người đều dọn ghế gấp cầm quạt hương đổ ngồi ở cửa thừa lương. Nhàn thoại việc nhà, thấy Hoa Chi một cái người sống nhìn xung quanh đi tới, đều dừng lại nhìn chầm chầm nàng xem. Hoa Chi trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại sông cuộn biển gầm, những người này, có hơn phân nửa đều là thuộc gương mặt, là nàng tại đây cư trú khi hàng xóm, nhìn bọn họ, Hoa Chi có loại bừng tỉnh nếu mộng cảm giác. Ngõ nhỏ chỗ sâu trong, nàng rốt cuộc tìm được rồi chính mình nguyên lai trụ kia gian tiểu phong ở. Tiểu phong ở cửa phòng nhắm chặt. Khóa vẫn là kia đem tiểu cũ đầu châu khóa, từ bên ngoài nhìn không ra có người không ai, một phiến nhỏ hẹp cửa kính, mặt trên treo giá rẻ hoa rèm cửa, mà kia màu sắc và hoa văn, thế nhưng cùng nàng trước kia dùng giống nhau như lúc. Hoa chi nhất thời suy nghĩ quay cuồng, nhịn không được dối tay đẩy hạ kia phiến môn. Người tìm ai? Mặt sau có người hỏi. Hoa chi cả kinh, đột nhiên quay đầu lại, nhìn đến một cái hơn 20 tuổi nam nhân đứng ở phía sau. Gương mặt kia là như vậy quen thuộc, Hoa Chi bật thốt lên kêu một tiếng, thường sinh ca. Nam nhân sửng sốt một chút, hỏi nàng, ngươi là ai, ngươi sao nhận thức ta? Hoa Chi đương nhiên nhận thức hắn. Năm đó mới vừa dọn lại đây thời điểm, bởi vì nàng lẻ loi một mình, lại là cái nữ hài tử, ngõ nhỏ luôn có chút không có hảo ý nam nhân tưởng khi dễ nàng. Cái này kêu thường sinh nam nhân rất nhiều lần đều ở nàng bị người quấy rời khi ra tay cứu rút. Sau lại đối ngoại công bố Hoa Chi là hắn biểu muội, những người đó liền không dám lại quấy rầy Hoa Chi. Hoa Chi vẫn luôn đối thường sinh lòng mang cảm kích, sau lại nàng rời đi tỉnh thành đi thủ đô, không có điện thoại niên đại, lẫn nhau dần dần liền mất đi liên hệ. Chờ nàng sự nghiệp thành công lúc sau, trở về tìm thường sinh muốn đáp tạ hắn lúc trước chiếu ứng, nhưng bởi vì cũ thành nội phá bỏ và di rời cải tạo, ngõ nhỏ cư dân tất cả đều dọn đi rồi, thường sinh cũng không biết dọn đi nơi nào. Hoa Chi vì thế tiếc nuối thật nhiều. Nam, mà giờ phút này, thường sinh ra được sống sờ sờ mà ở nàng trước mắt, nàng rồi lại vô pháp cùng hắn tương nhận, chỉ có thể đối hắn hơi hơi mỉm cười. Hoa Chi nói, ngươi không quen biết ta, ta là thường xuyên đầu ngó nghe người khác như vậy kêu ngươi. Nga, thường sinh cũng không có để ý, hỏi nàng, ngươi là muốn tìm này phòng người sao? Là nha. Hoa Chi nói, ngươi nhận thức này phòng người sao? nhận thức Thường sinh nói, này phòng chủ cô nương têu Hoa Chi, là năm trước đầu mùa đông dọn lại đây. Ngươi nói gì? Hoa Chi kinh hãi, ngươi nói nàng tiêu gì? Têu Hoa Chi nha. Thường sinh nói, ngươi tìm nàng, còn không biết nàng tiêu gì. Hoa Chi ôm ngực, sợ ngay sau đó trái tim sẽ từ bên trong nhảy ra. Này cũng quá xảo đi. Xảo làm nàng cảm thấy quỷ dị. Nàng không nghĩ ra đây là có chuyện gì. Cái kêu Hoa Chi. Nàng trông như thế nào? Hoa chi chỉ vào chính mình mặt hỏi thường sinh, nàng giống ta sao? Thường sinh nhìn nàng một cái, lắc đầu, không giống, một chút đều không giống. Nga, ta đây tìm là người. Hoa chi kiềm chế trong lòng cuồn cuộn cảm xúc, đối thường sinh hơi hơi cong hạ eo, thiền thoái ngươi thường sinh ca, tai kiến. Tai kiến. Thường sinh lên tiếng, mê hoặc mà nhìn hoa chi đi nhanh mà đi. Hoa chi đi ra ngõ nhỏ. Có cái gầy linh linh khuôn mặt thanh tú nữ hải có một bao đồ vật nên diện đi tới, cùng nàng ở đầu ngõ gặp thoáng qua, sau đó hướng ngõ nhỏ đi. Hoa Chi không cấm dừng lại bước chân, tiêu nàng một tiếng, Hoa Chi. kia nữ hải kinh ngạc quay đầu lại, ngươi nhận thức ta. Hoa Chi cười cười, không có trả lời nàng, thẳng xoay người đi rồi. Trở về khách sạn, Hoa Chi ngồi ở trên giường thật lâu không thể bình tĩnh. Nàng không rõ này hết thể là chuyện như thế nào. Thậm chí không rõ chính mình vì cái gì sẽ đột nhiên muốn đi nơi đó nhìn xem, chẳng lẽ là bởi vì nàng đối nơi đó có tiếp nối cùng chấp nhiệm cho nên thần linh ở vận mệnh chú định chỉ dẫn nàng, làm nàng đi nơi đó cùng đời trước chính mình cáo biệt, làm nàng biết, mặc dù nàng không ở, hết thể vẫn là chiếu vốn có quỹ đạo vận hành. Phần 43 Nay cũng quá xả, rất nhiều sự căn bản là nói không thông. Chính là, nàng đều trọng sinh, còn có cái gì nói không thông đâu. Mãi cho đến ngồi trên hồi trình xe, Hoa Chi tâm tình còn không có có thể hoàn toàn bình phục. Nàng sợ hai chính mình có thể hay không có một ngày lại đột nhiên biến mất, có thể hay không lại có một cái Hoa Chi tới thay thế được nàng. Nếu thật là như vậy, kia nàng hiện tại liều mạng dưỡng hoa gây dựng sự nghiệp còn có cái gì ý nghĩa? Nàng không bằng liền ăn no chờ chết hảo, dù sao sớm muộn gì sẽ biến mất. Nàng như vậy miên man suy nghĩ một đường, kết quả trở về đến nhà. một bước thượng chính mình quen thuộc hoàng thổ mà chỉnh trái tim nháy mắt liền kiên định thôn còn ở người nhà còn ở thổ địa còn ở nàng còn có cái gì hảo lo lắng nếu có một ngày nàng thật sự sẽ biến mất kia nàng càng hẳn là ở biến mất phía trước làm người nhà đều quá thượng hảo nhật tử nha bằng không không phải bạch trở về một chuyến nghĩ thông suốt những việc này nàng trong lòng rộng mở thông suốt quả nó ngày mai sẽ như thế nào làm liền xong rồi chẳng những muốn làm Còn muốn làm cái đại, nàng quyết định, ngày mai liền thượng huyện thành đi tìm ngụy thư ký, nàng muốn cho vay. Làm ta thân trở về. Hoa Chi cố ý dậy thật sớm, tưởng đuổi ở ngụy kiến quốc đi làm đi phía trước đến nhà hắn đi nói cho vay sự. Bởi vì ngụy lao tiên sinh đối chuyện của nàng thực chú ý, nàng đi tìm ngụy kiến quốc. Ngụy lao tiên sinh khẳng định muốn hỏi là chuyện gì, cùng với một chuyện giảng hai lần, không bằng đại gia ở bên nhau dùng một lần nói rõ ràng. mặt khác có ngụy lão tiên sinh ở có thể giúp nàng nói nói lời hay không chuẩn có thể nhiều thải điểm nhi hoa lão thái biết hoa chi muốn bảo thành khiến cho nàng từ trong thành mang bắp hạt giống trở về hoa chi nếu muốn cho vay làm đại liền sẽ không lại loại bắp chỉ là trước mắt nàng còn lấy không chuẩn cho vay có thể hay không thuận lợi chỉ có thể trước ứng thừa hoa lao thái nói đến trong thành liền đi hạt giống công ty đi dạo lúc gần đi hoa chi thấy hoa diệp vẫn là héo héo nhi Liền cùng nàng nói làm nàng mang theo đóa hoa đi họp chợ bán hóa, nói lại có 2-3 tháng, xóa nạn mù chữ ban liền phải khai giảng, làm hoa diệp mang theo đóa hoa đi được thêm kiến thức luyện luyện lá gan, đỡ phải tương lai ở trong ban không dám nói lời nào, phóng không khai tay chân. Mặt khác còn phải lại thích góp điểm tiền, đến lúc đó cho nàng hai thêm mấy thân tân y hề phục. Hoa diệp tuy rằng nhắc không nổi tinh thần, nhưng vẫn là đáp ứng rồi hoa chi. nàng hiện tại đã dương thành vô điều kiện phục tùng hoa chi mệnh lệnh thói quen vô luận hoa chi làm nàng cái gì nàng đều sẽ đi làm hoa chi vì nàng trạng thái lo lắng nghĩ nghĩ vẫn là quyết định khuyên nàng vài câu hoa chi nói tỷ, ta biết ngươi trong lòng sao tưởng cũng hoàn toàn có thể lý giải ngươi nhưng ta tưởng cùng ngươi nói tình yêu tuy rằng quan trọng nhưng không phải quan trọng nhất ngươi hiện tại đã tìm không thấy người kia lại chướng mắt người khác Vừa lúc có thể nhân cơ hội này nỗ lực kiếm tiền tăng lên chính mình, trên đời này còn có rất nhiều sự tình xa so tình yêu càng xuất sắc. Đừng ngươi nỗ lực sinh hoạt, tự nhiên liền có thích hợp tình yêu chờ ngươi. Ngược lại, nếu ngươi bởi vì một cái hư vô mờ ảo nam nhân liền từ đây chưa gượng dậy nổi từ bỏ chính mình, liền tính là tình yêu tới ngươi cũng chảo không được. Hoa diệp cái hiểu cái không, nàng không có mỗi mỗi tiêu xái trí tuệ, cũng không có gì vượt mức quy định tầm mắt. Nàng chỉ là một cái phổ phổ thông thông một không cẩn thận rơi vào tương tư đơn phương ở nông thôn cô nương, liền tính Hoa Chi nói tình yêu không phải quan trọng nhất, nhưng nàng đã thượng tâm, chính mình cũng không có biện pháp khống chế. Ta đã biết. Nàng nhỏ giọng nói, ngươi đi nhanh đi, ta đợi chút liền mang đoá hoa đi. Không, ngươi không biết, ngươi căn bản chính là ở có lệ ta. Hoa Chi nói, khả năng ta lời nói mới rồi ngươi lý giải không được, ta đây lại đổi cái ngươi có thể lý giải. ngươi muốn gặp người kia lại cả ngày buồn ở nhà gì thời điểm có thể nhìn thấy người kia khả năng sẽ không mỗi ngày từ chúng ta cửa thôn đi ngang qua nhưng hắn dù sao cũng phải họp chợ mua đồ vật đi ngươi tưởng gặp được hắn có phải hay không ở tập thượng cơ suất lớn hơn nữa nếu các ngươi thật sự còn có duyên phận tái kiến ngươi hy vọng chính mình ở trong mắt hắn là xinh đẹp có sức sống vẫn là ốm yếu hoa diệp sửng sốt một chút nguyên bản thất thần đôi mắt chậm rãi trở nên sáng ngời. nàng cười cười dùng nhẹ nhàng ngữ điệu nói ta đã biết ta thật sự đã biết ngươi đi nhanh đi hoa chi cũng cười cô gái nhỏ ta cũng không tin lừa dối không được ngươi hoa chi một thân thoải mái mà từ trong nhà ra tới trong tay sách theo từ tỉnh thành mang về tới hai bình mao đài là nàng cố ý cấp ngụy lao tiên sinh mua lúc này mao đài thật tiện nghi mới mấy đồng tiền một lọ hoa chi tưởng hiện tại nếu là mua cái mấy ngàn bình mao đài tồn quá cái mười hai mươi năm cũng là một tuyệt bút tài phú nhưng mao đại không phải hạt giống hoa tưởng mua nhiều ít mua nhiều ít kia đều là phải có phiếu có tiền còn phải có phương pháp mới có thể làm tới tay hoa chi ở trong đầu đem chính mình nhận thức người sàng chọn một lần phát hiện trừ bỏ ngụy xính lục đảo những người khác không này bản lĩnh ngụy xính đã được đến quá nàng chỉ điểm nếu không này chuyện tốt liền tiện nghi lục Đào đi hoa chi quyết định tìm cơ hội để điểm lục đảo một chút Người nếu muốn hôn đến hảo, cần thiết đến ôm đoàn, chỉ dựa vào đơn đả độc đấu là không được. Một người phát tài không gọi phát tài, chỉ có bên người người tất cả đều đi lên, kia mới là chân chính giàu có. Hoa Chi một đường nghĩ hướng tập thượng đi, vừa vặn ở muốn quải thượng quốc lộ khi đụng phải Giang Cá. Giang Cá nhìn đến Hoa Chi, ánh mắt sáng lên, cười nói, Tức Phụ Nhi, ta đang muốn đi tìm người đầu. Tìm ta làm gì? Hoa Chi hỏi. Giang Cá nói. Ta đêm qua suy nghĩ một đêm, ta quyết định muốn bồi ngươi làm cái đại. Nga, hoa chi nho nhỏ ngoài ý muốn một chút, ý gì, ta không nghe hiểu, ngươi cho ta giải thích giải thích. Giang cá nói, ta là như thế này tưởng, chúng ta hiện tại nếu đã xác định dưỡng hoa có thể kiếm tiền, liền không cần tiểu đánh tiểu náo loạn, lấy chúng ta hiện tại năng lực, căng đã chết cũng chỉ có thể trước cái hai cái lều, tưởng mở rộng, phải chờ này hai cái lều có tiền lợi mới có thể khoách. Như vậy cũng không phải không được, nhưng chu kỳ tính quá dài, vạn nhất có người khác nhìn đến chúng ta kiếm tiền, đoạn ở chúng ta phía trước trực tiếp làm đại, kia ta không phải bị động sao, dùng ngươi. Nói nói, không phải thành chúng ta đi theo người khác mông mặt sau chạy sao. U hô! Hoa chi không cấm chọn hạ mi, gia hỏa này có thể nha, đi tỉnh thành dạo qua một vòng, lập tức liền đả thông hai mạch nhâm đốc, chẳng những biết chu kỳ tính, còn biết tiên hạ thủ vi cường. Có điểm ý tứ. Không tồi không tồi, trẻ nhỏ dễ dạy. Hoa chi cười nói, vậy ngươi nói nói, muốn làm đại muốn như thế nào? Còn có thể như thế nào, cho vay bái. Giang cá nói, ta nghĩ kỹ rồi, ta đi trong thành tìm Ngụy thư ký, làm hắn hỗ trợ cùng ngân hàng chào hỏi một cái, làm đảm bảo người, lại lấy ta ao cá làm thế trước, nhìn xem có thể thải bao nhiêu tiền, đến lúc đó đem nhà ta mà toàn dùng tới, ngươi lại nếu là không đồng ý. ta liền trực tiếp đem bắp thu hoạch tương đương thành tiền làm nàng cầm, lấp kín nàng miệng, đỡ phải nàng làm ấm ý, sau đó ta liền ném ra cánh tay làm, ngươi nói được chưa? Hoa chi là không mang mắt kính, bằng không chuẩn đến ngã trên mặt đất quăng ngã cái dập nát, tâm nói nam nhân chính là nam nhân a, không thông suốt tác đã, một thông suốt chính là đại động tác. Nếu không nói nam nhân làm buồn bán dễ dàng làm đại đâu, bởi vì bọn họ gan lớn nha. So sánh với dưới, Đại đa số nữ nhân muốn nhát gan đến nhiều, chỉ dám ở an toàn trong phạm vi tiểu đánh tiểu nháo. Hoa Chi cảm thấy, giang cá gan lớn, không đơn giản là ngẽ con mới sinh không sợ cọp, vẫn là đoạn tuyệt đường lui lại sung ra, hắn áp lên ao cá, đánh bạc cả nhà dưỡng ra sống tạm đồng ruộng, liền vì bồi nàng làm một phen đại, loại này dốc túi tương trợ tín nhiệm, không phải ai đều có thể. Một khi đã như vậy, nàng liền càng không sợ, có người bồi, làm liền làm bái. Dù sao năm nay mới 18 tám tuổi, bó lớn thời gian có thể đua, nhất hư kết quả bất quá chính là làm lại từ đầu. Ngươi biết ta muốn đi làm gì sao? Hoa Chi cười Khanh khách hỏi. Làm gì? Giang Cá hỏi lại. Tìm Ngụy Thư ký cho vay nha. Hoa Chi nói. Giang Cá sửng sốt hai giây, đột nhiên một tay đem Hoa Chi bế lên tới, tại chỗ xoay vài vòng, tức phụ nhi, ngươi lại nói này không phải tâm hữu linh tê. Hoa chi bị hắn xoay chuyển choáng vắng đầu, cười khanh khách nói, mau buông ta xuống, ta choáng vắng đầu. Giang cá phóng nàng xuống dưới, sấn nàng còn ở vượng, đột nhiên phủng nàng mặt ở miệng nàng thượng mổ một ngụm, sợ nàng sinh khí, lại nhanh chóng chạy ra. Hoa chi ở phía sau truy hắn, họ giang, ngươi đứng lại đó cho ta. Giang cá nói, ta không chạm, ta sợ ngươi đánh ta. Hoa chi nói, ta không đánh ngươi, ngươi hôn ta, cần thiết đến làm ta thân trở về. Ân. Giang cá cấp tốc phanh lại, xoay người, thật vậy chăng, ngươi không cần gặp ta. Thật sự, không lừa ngươi. Hoa Chi nói, ngươi biết đến, ta một chút mệnh đều không thể ăn. Giang cá cười to hai tiếng, đứng ở nơi đó, hướng Hoa Chi đô khởi miệng, đồng thời nhắm mắt lại. Hoa Chi chạy tới, nhón mũi chân ở hắn ngoài miệng cắn một ngụm. T. Giang cá đảo hốt khí. Sao lạ Hoa Chi nghiêng con mắt hỏi. Ngọc. giang cá chép chép miệng thật ngọn hai người cười đùa tới rồi ngã tư đường ngồi tam luân đi huyện thành tới rồi ngụy xính ra hoa chi gõ cửa là ngụy xính lại đầy khai Người tới rồi ngụy xính nhìn đến hoa chi lại kinh hỉ lại kích động trái tim không rõ nguyên nhân mà bùn bùm nhảy hoa chi cố ý hỏi hắn ngươi sao không nói câu kia thiền ngoài miệng gì thiên ngoài miệng ngụy xính hỏi hoa chi đi học hắn trước kia ngữ khi nói Như thế nào lại là ngươi? Ngụy xính nháy mắt mặt đỏ lên. Không để ý tới Hoa Chi, quay đầu liền hướng trong phòng đi. Hoa Chi cười kêu Giang Cá cùng nàng cùng nhau đi vào. Giang Cá khó hiểu hỏi, hai người đánh gì bí hiểm đâu? Hắn mặt sao đỏ? Không nói cho ngươi. Hoa Chi nói, đây là đôi ta bí mật. Giang Cá suy sụp hạ mặt, trong lòng lại bắt đầu mạo toan thủy. Sao lại có thể cùng nam nhân khác có bí mật? Hai người vào phòng. hoàng ngọc mai cùng ngụy lao tiên sinh còn ở ăn bữa sáng ngụy kiến quốc đã ăn xong rồi đang chuẩn bị đi làm thấy hoa chi tới hỏi nàng có chuyện gì hoa chi liền đem ý đồ đến đi thẳng vào vấn đề mà nói ngụy kiến quốc rất bội phục nàng can đảm hỏi nàng ngươi cùng ngươi đối tượng hai nhà mà thêm lên có mười tới mâu đi ngươi chẳng lẽ một chút đều không sợ bồi không sợ hoa chi nói có chính phủ duy trì ta Có ngài cùng mấy cái ra ra chợ giúp ta, có răng cá bồi ta, ta gì đều không sợ. Giang cá lại không toàn, nết môi hát hát cười. Ngụy xính ở bên cạnh thẳng đứa môi, nhìn hắn kia ngốc dạng, trừ bỏ mặt, thật không thấy ra tới chỗ nào hảo. Ngụy kiến quốc nói, cho vay cũng không phải là cái việc nhỏ, đặc biệt là ngươi muốn cũng không phải cái số nhỏ, ta không hảo lập tức hứa hẹn ngươi. Ngụy lao tiên sinh buông chiếc đũa mặt nghiêm, không phải thải điểm khoản sao. Bao lớn điểm sự, đừng cho là ta không biết, mặt trên núi nông thôn sống động kinh tế có ưu đãi chính sách, cho vay ưu tiên. Ngụy kiến quốc lại đại quan ở hắn cha trước mặt cũng không biết giận, sờ sờ cái mũi nói, ta lại chưa nói làm không được, chỉ là nói không thể trước tiên hứa hẹn, chờ ta đến văn phòng, trước làm bí thư lưu cùng tường quan bộ môn liên hệ một chút lại nói. Vậy mau đi nha. Ngụy lao tiên sinh nói, ta không phải muốn ngươi cấp hoa chi đi cửa sau, đây là cái chính sự. Chính là đi cửa chính, ai cũng không lý nhưng chọn, việc này muốn làm tốt, cũng coi như là ngươi chiến tích không phải sao. Là là là. Ngụy Kiến Quốc liên tục gật đầu, mặc xong quần áo, cầm công văn bao liền đi, đối Hoa Chi nói, hai ngươi trước không cần trở về, giữa trưa ở chỗ này ăn, ta bên kia có tin tức, liền cứ gọi điện thoại trở về thông chi ngươi. Tốt tốt, cảm ơn Ngụy Thư Ký. Hoa Chi mặt mày hớn hở. Ngụy Lao Tiên Sinh nói, ở nhà kêu thúc là được không cần như vậy long trọng ngụy kiến quốc rốt cuộc biết ngụy lan vì sao ăn hoa chi giấm hoàng ngọc mai cũng âm thầm hữu môi nhưng hoa chi lúc này lại mang theo giang cá tới làm nàng trong lòng đề phòng hoàn toàn giải trừ chỉ cần hoa chi không nhớ thương ngụy xính mặt khác nàng đều có thể mở một con mắt nhắm một con mắt ngụy xính cũng không phải là như vậy tưởng hắn vẫn luôn nhớ thương làm hoa chi đi xem hắn hạng ngủ. bởi vậy chờ ngụy kiến quốc vừa đi Hắn liền gấp không chờ nổi mà đối hoa chi nói, đi, ta mang ngươi đi ra ngoài đi dạo. Giang cá mới vừa bị ngụy Lão tiên sinh gọi vào bên người đi nói chuyện, nghe vậy đằng một chút đứng lên, nói, ta cũng phải đi. Văn nghệ thanh niên hạ kỷ càng. Ngụy xính nói, ngươi là cái đuôi nhỏ sao? Đúng vậy. Giang cá nói, ta chính là hoa chi cái đuôi nhỏ. Thật chưa thấy qua như vậy ra mặt dày người, ngụy xính mắt trợn trắng, trong lòng khinh bị hắn. rồi lại ném không xong hắn, đành phải dẫn hắn cùng đi. Ngụy Xính vốn dĩ tính toán kỵ mổ tỏ, Giang Cá nói hắn muốn ngồi chung, gian, làm Hoa Chi ngồi mặt sau, Ngụy Xính tưởng tượng một chút hắn ôm chính mình Hoa Chi ôm hắn tình cảnh, liền đổi thành lái xe. Phần 44. Lái xe Giang Cá một hai phải ngồi phó giá, Ngụy Xính đem phó giá khóa cửa chết không cho hắn mở ra, hắn liền từ cửa sau lên xe, sau đó từ chỗ ngồi chung gian chen qua đi. Ngụy Xính tức chết đi được. Nếu không có chính sự, thật muốn cùng hắn đương trường lại đánh một trận. Hôm nay tiểu ra nhưng ăn no, nhất định có thể đánh đến hắn răng rơi đầy đất. Hoa chi không rõ hai người kia ở so cái gì kính, chính là cảm giác hai người ám lưu dũng động, có điểm không thể hiểu được. Ngụy xính lái xe một đường xuyên phố càng hẻm, đi tới thành Nam thị trường. Trước kia nơi này là cái chợ bán thức ăn, sau lại thành thị quy hoạch ở hướng Bắc tuyến phát triển, nơi này liền dần dần suy bại, bị thị dân quên đi. Ngụy Kiến Quốc lên làm một tay lúc sau, Bắc Tuyến đã phát triển xong rồi, lại hướng Bắc chính là sông Đào Bảo vệ thành, vì thế hắn liền tưởng đem Nam Thành lao thành nội lại một lần nữa quy hoạch xây dựng. Ngụy xính muốn nở hoa điểu cá thị trường ý tưởng vừa lúc cho hắn cung cấp một cái ý nghĩ, hắn quyết định đem thành Nam trọng điểm hướng giải trí hưu nhàn này một khối phát triển. Tưởng phát triển, có rất nhiều đồ vật đều phải trùng kiến. Ngụy xính cùng Hạ Kỷ càng muốn làm hoa điểu cá thị trường, Ngụy Kiến Quốc ngăn không được. Liền cho bọn hắn suy nghĩ cái chết nhì, làm hạ lao tiên sinh lấy tư nhân dành nghĩa từ nhà nước trong tay đem cái này lao thị trường nhận thầu xuống dưới, sửa chữa ra bên ngoài cho thuê, mặt ngoài vẫn là nhà nước, nhưng hợp đồng niên hạn ký 20 năm, cùng tư nhân không có gì khác nhau. Ngụy kiến quốc cung cấp ý nghĩ, dư lại sự đều là hạ lao tiên sinh ra mặt thu phục, hạ lao tiên sinh trong nhà không ai làm chính trị, cũng liền không có gì băn khoăn, hơn nữa hắn đặc thù thân phận. làm việc tới mọi việc đều thuận lợi ở chính sách cho phép trong phạm vi cái nào bộ môn người cũng không dám tạp hắn vì hắn cung cấp hoàn toàn tiện lợi ở thành nam hoa chi đầu một hồi gặp được hạ kỷ càng hạ kỷ càng ban đầu không gọi hạ kỷ càng là hắn cha mẹ ở đối càng chiến tranh trung hy sinh lúc sau chính hắn sửa tên lấy này tới kỷ niệm song thân hạ kỷ càng là cái khí chất thiên u buồn thanh niên Làn da trắng nõn, dáng người thon dài, ăn mặc trắng bệnh quần jean cùng to rộng văn hóa sam, tóc thật dài, ngón tay cũng trường, giống đàn dương cầm. Như vậy văn thanh một người, có thể khai trương chàng làm buôn bán sao. Hoa chi nhìn thấy hắn ánh mắt đầu tiên, không cấm trong lòng phạm nói thầm. Bất quá thực mau nàng liền đánh mất cái này ý niệm. Hạ kỷ càng tuy rằng thoạt nhìn văn thanh, làm khởi sự tới lại là dứt khoát lưu loát gọn gàng ngăn nắp, không chỉ như thế. hắn còn sẽ làm thiết kế vẽ bản vẽ, hắn đem thị trường chỉnh thể phong cách định vì giả cổ phong, cũng tự mình thiết kế trang hoàng bản vẽ. Hoa Chi đối hắn tiến hành thâm nhập hiểu biết lúc sau, đối ngụy sinh nói, ta hiện tại cảm thấy ngươi là cái có thể có có thể không người. Ngụy sinh thương tâm muốn chết, ta là làm ngươi nhắc tới kiến nghị, không phải làm ngươi tới đả kích ta. Hoa Chi nói, hạ kỷ càng đã thiết kế thực hoàn mỹ, ta cũng không có gì kiến nghị nhưng để. Chính là bài thủy hệ thống nhất nhất định phải làm tốt, công thoát nước muốn tận khả năng đại, lối đi nhỏ muốn khoan, ít nhất đến song song đi xuống hai cái chạy máy xe ba bánh, như vậy vận hóa phương tiện, lại có chính là liều đỉnh, có thể chọn dùng trong suốt pha lê thiết kế, như vậy lấy ánh sáng hảo, đối hoa cỏ sinh trưởng cũng hảo. Hạ kỷ càng phía trước cũng chưa thấy qua hoa chi, chỉ là nghe ngụy xính lao ở trước mặt hắn thổi hoa chi như thế nào lợi hại, hiện giờ gặp mặt. Tuy rằng tạm thời còn không có cảm giác được Hoa Chi nhiều lợi hại, nhưng một cái mười mấy tuổi ở nông thôn cô nương, có thể hiểu được này đó, đã thực làm hắn lau mắt mà nhìn. Hai người lại liền trang thuận phương diện giao lưu một ít chi tiết, dần dần mà có một loại thưởng thức lẫn nhau cảm giác. Hạ kỷ càng ngày thường tiếp xúc người giữa, phần lớn là ngụy xính loại này không học vấn không nghề nghiệp tay ăn chơi, không có gì văn nghệ tế bào, mà Hoa Chi càng đừng nói nữa. Trung quanh trừ bỏ chân đất chính là giang cá kia nhất bang lưu manh, nói chuyện thơm ảo một chút cũng chưa người nghe hiểu được. Hiện giờ hai người kia đụng phải cùng nhau, nói đến lời nói tới kia kêu, kêu một cái vui sướng, thông kim bắt cổ, nói có sách, mách có trứng, từ ngữ đều trở nên cao cấp lên. Ngụy sinh cùng giang cá ở bên cạnh giống hai cái thất học, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều mau toàn đã chết. Giang cá ghen ghét đều tưởng một lần nữa đi đọc sách. hoa chi ở thị trường dạo qua một vòng tuyển định một cái vị trí tốt nhất đại khái có 100 nhiều bình đối ngụy xính nói nàng liền phải nay thối ngụy xính chép chép miệng có điểm răng đau 5 năm miễn tiền thuê còn chọn đi rồi vị trí tốt nhất thật ác xem xong thị trường lúc sau vài người cùng nhau hồi ngụy xính ra ăn cơm trưa xe đi ngang qua hạ kỷ việt ra dưới lầu hạ kỷ càng làm ngụy xính đỉnh một chút nói hắn muốn lên lầu tắm rửa đổi thân quần áo thiên quá nhiệt Hắn quần áo đều mướt mồ hôi Ngụy sinh nói hắn ghét nhất đám người Muốn đi lên đại gia cùng nhau đi lên Vì thế Hoa chi cùng giang cá cũng theo đi lên Hạ kỷ Việt ra trang hoàng phong cách thực ngắn gọn Chính là hắc bạch hôi Có loại kiểu tây giản lược thời thượng cảm Không giống Ngụy xính ra như vậy dày nặng Ngụy sinh ra tất cả đều là gỗ đỏ gia cụ Là làm chính trị nhân sĩ đặc có cách điệu Hạ lao tiên sinh không ở nhà Đại khái là đi chợ hoa dạo quanh hạ kỷ càng khiến cho bọn họ ở trong phòng tùy tiện tham quan hạ kỷ càng phong ngủ tràn ngập văn nghệ hơi thở tràn đầy một trận tử thư trên tường gián minh tinh chiếu còn treo một fan guitar hoa chi kiếp trước nhàm chán thời điểm đã từng đi huấn luyện ban học quá một đoạn thời gian guitar nhìn đến guitar liền có điểm tay ngứa gỡ xuống tới khẻ trong chốc lát hạ kỷ càng thực ngoài ý muốn hỏi nàng ngươi đạn cái gì khúc rất êm hay hoa chi cười cười nói hạt đạn Kỳ thật nàng đạn người bạn ngồi cùng bàn ơi, chỉ là này ca hiện tại còn không có, nàng không thể tùy tiện nói. Nàng nếu là hiện tại nói ra, kia lão lang tiên sinh nhưng làm sao? Hạ kỷ càng từ buồng vệ sinh ra tới, thay đổi kiện ô vương áo sơ mi, phía dưới xứng điều thiên lam sắc quần jean, lại văn nghệ lại xoáy khí, là này niên đại nhất chịu nữ sinh thích nam sinh hình tượng. Hoa chi cũng thức thích, liền thuận miệng hỏi hắn có hay không đối tượng. làm hại ngụy xính cùng Giang Cá chăm miệng một lời hỏi nàng muốn làm sao. Hoa Chi nói, không làm gì nha, liền tuy tiện hỏi một chút, về sau vạn nhất gặp được thích hợp cô nương, ta hảo giới thiệu cho hắn. Giang Cá lúc này mới đem tâm thả lại trong bụng. Nhưng là Hoa Chi cùng Hạ Kỷ càng hỗ động vẫn là thật sâu xúc động hắn, từ hôm nay lúc sau, hắn liền quyết định muốn nhiều đọc điểm thư. Trong nhà cũng không khác thư, chỉ có một đống tiểu nhân thư, hắn liền mỗi ngày xem mỗi ngày xem. Văn nghệ tế bảo trường không trường không biết, kể chuyện xưa nhưng thật ra có thể thuận tay nhặt ra. Sau lại, sông biển thu thư khi nhân tiện thu hồi tới một quyển thơ cổ tập, giang cá như đạt được trí bảo, mỗi ngày đều phải bối mấy đầu. Sau đó vừa thấy đến Hoa Chi liền nói, tức phụ nhi, ta cho ngươi bối đầu thơ đi. Hắn sẽ bối thơ càng ngày càng nhiều, Hoa Chi mới nhớ tới hỏi hắn từ nào học, hắn liền lấy ra kia bổn thơ cổ tập cấp Hoa Chi xem. Tư nhiên là dân quốc thời kỳ. Hoa Chi lập tức phát hiện tân đại lục, dặn dò sông biển, về sau không chỉ có muốn thu tiểu nhân thư, còn muốn thu sách cổ, niên đại càng lâu xa càng tốt. Sông biển thu thư sự nghiệp đã phát triển tới rồi ngoại đại đội quê người, đến mặt sau thậm chí chuyển rời đến huyện thành, theo hán nghiệp vụ phạm vi khuyết trường, răng ngư gia đã không có đặt chân địa phương. Nhiều như vậy thư toàn đôi ở trong phòng cũng không phải sự. Hoa Chi khiến cho Giang có đem nhà hắn trong viện khoai lang đỏ hầm tăng thêm cải tạo, biến thành một gian nhà kho ngầm, dùng xi măng làm không thấm nước, bốn phía giải lên vôi phòng ẩm, trên mặt đất phô một trương thật lớn vải nhựa, đem thư toàn bỏ vào đi, hầm khẩu xây đến sông ra tới, dùng vải nhựa giống phong cái bình khẩu giống nhau bao khẩn cuốn lên dây thừng, để ngừa ngăn nước mưa chảy ngược. Giang có không hiểu Hoa Chi hành vi, nhưng này cũng không phòng ngại hắn nghe theo Hoa Chi phân phó. chỉ cần là hoa chi giao đái sự hắn luôn là làm được vạn vô nhất hết. hoa chi thực cảm động quyết định nắm chặt thời gian cho hắn tìm cái tức phụ nhi tới báo đáp hắn này đó đều là lời phía sau tạm thời không đề cập tới hạ kỷ càng đổi hảo quần áo lúc sau bốn người lái xe trở lại ngụy xính ra hoa chi tâm tình hảo liền xuống bếp đi giúp hoàng ngọc mai nấu cơm lần trước nàng làm cơm phải tới rồi ngụy lao tiên sinh cùng ngụy xính nhất trí khen ngợi Ngụy Sính tự. Ngày đó sau, thường thường hoài niệm nàng làm đồ ăn, hôm nay rốt cuộc lại ăn thượng, ăn thật sự là thỏa mãn. Giang cá chưa bao giờ biết hoa chi sẽ thiêu ăn ngon như vậy đồ ăn, hắn nhận thức hoa chi lâu như vậy, chỉ ăn qua một đốn hoa chi trưng hoại hoa. Hắn suy nghĩ, đến chạy nhanh đem hoa chi cưới về nhà, giang có đồng chí làm cơm hắn sớm 800 năm trước liền ăn đủ rồi. Hoàng Ngọc Mai cũng bởi vì hoa chi chủ nghệ đối nàng lau mắt mà nhìn. Không nghĩ tới một cái ở nông thôn nha đầu cư nhiên có thể thiêu ra ăn ngon như vậy đồ ăn, chính là việc nhà tố xào còn chưa tính, Những cái đó ở nông thôn căn bản là ăn không đến hải sản, nàng như thế nào cũng sẽ làm đâu. Hoàng Ngọc Mai hỏi ra chính mình trong lòng nghi hoặc, đem hoa chi dọa nhảy dựng, làm được quá thuận tay, thiếu chút nữa bại lộ. Vì thế nàng liền hàm hồ mà nói chính mình chỉ là tùy tiện xào xào, cũng không biết như thế nào sẽ ăn ngon như vậy. Đại khái là nguyên liệu nấu ăn hảo, cộng thêm nàng có thiên phú. Hoàng Ngọc Mai bán tín bán nghi. Cơm ăn đến một nửa, Ngụy kiến quốc điện thoại tới. Hắn nói cho Hoa Chi, cho vay sự đã cơ bản gõ định, nửa tháng trong vòng Hoa Chi là có thể bắt được tay, làm nàng trở về đem các loại giấy chứng nhận mang thể, sau đó trực tiếp tìm Bí Thư Lưu. Bí Thư Lưu sẽ giáo nàng như thế nào làm. Hoa Chi cái kia cao hứng nha, nếu không phải người nhiều, thật muốn ôm ràng cá cắn một ngụm. Mọi người đều vì nàng cảm thấy cao hứng, ngụy lao tiên sinh liền làm ngụy xính đem hoa chi mang đến Mao đài khai chúc mừng. Đây là cái đại hỷ sự, hoa chi thoái thác không được, một không cẩn thận liền uống nhiều quá, hai má ửng hồng, dựa vào răng cá trên người mơ màng sắp ngủ. Ngụy xính liền làm giang cá đem nàng đỡ đến ngụy lan trên giường đi nghỉ ngơi, nói chờ nàng rượu tỉnh lại đưa bọn họ hai cái trở về. Hoa chi mấy ngày liền buôn ba, thật sự mỏi mệt. Hôm nay mánh một thả lỏng, một giấc ngủ tới rồi ngày ngả về Tây. Buổi chiều thời điểm, bầu trời trong xanh đột nhiên mây đen răng đầy, không bao lâu, liền sấm sét tầm ẩm hạ tầm tã mưa to. Đây là một hồi nông dân chờ đợi đã lâu mưa vui, lại trở ngại Hoa Chi về nhà bước chân, mưa to liên tiếp hạ mấy cái giờ, ngụy lao tiên sinh lo lắng trên đường nguy hiểm, liền mạnh mẽ đem nàng cùng răng cá lưu tại trong nhà qua đêm. Hoa Chi ngủ lại ở nhà. làm ngụy xính trong lòng nổi lên tiểu gợn sóng ban đêm lăn qua lộn lại ngủ không được giang cá lại trên giường kia đầu ngủ đến giống điều chết cầu bởi vì hắn lớn như vậy trước nay không ngủ quá như vậy thoải mái giường ngụy xính dày vò đến nửa đêm trong lòng bực bội liền bỏ dậy đi phòng khách uống nước hoa chi rượu sau miệng khô cũng mơ mơ màng màng lấy ra đi tìm nước uống hai người ở phòng khách đụng vào nhau chờ vào mặt hai người đồng thời ai ra một tiếng Hoa Chi đỡ cái chán đảo hốt khí, Ngụy Sính khai sáng đèn. Hoa Chi còn buồn ngủ, tóc loạn đến giống ổ gà, hai má đỏ hưởng giống leo phấn mặt, có loại lười biếng dụ hoặc. Đây là Ngụy Sính đầu một hồi nhìn đến Hoa Chi lôi thôi bộ dáng, dị vắng nàng, mặc kệ khi nào, luôn là quần áo sạch sẽ, bím tóc sơ đến không chút cầu thả, đứng đắn đến cùng nàng tính cách nghiêm trọng không hợp. Đại khái là mới mẹ cảm, Ngụy Sính cảm thấy, như vậy đầu bù tóc rối Hoa Chi còn khá xinh đẹp. có khác phong tình. Hoa Chi thấy Ngụy Sính chết nhìn chằm chằm nàng không nói lời nào, xoa cái chắn hỏi, ngươi làm gì? đớm lúc nọ, ta không bật đèn là không biết chốt mở ở đâu. Ngươi vì cái gì cũng không bật đèn. Ngụy Sính nói, ta không bật đèn cũng biết bình nước ở đâu nha, ai biết ngươi sẽ đột nhiên chạy ra. Hoa Chi chọn không ra tật xấu, liền nói, tính, không cùng ngươi so đo, mau cho ta đảo chén nước, khát chết ta. ngụy xính liền cho nàng đổ một chén nước hoa chi lộc cộc lộc cộc uống xong rồi lại muốn một ly chờ nàng uống xong rồi ngụy xính lại đảo bên trong không liền đi phòng bếp tiếp một ly nước máy uống người sớm nói nha hoa chi nói ta có thể đi uống nước máy không có việc gì cứ như vậy đi ngụy xính nói mau trở về ngủ ta muốn tắt đèn hoa chi lê dày trở về đi ngụy xính tắt đèn cũng trở về đi hoa chi đứng ở hắc ảnh nghĩ nghĩ chờ ngụy xính trải qua cửa khi gọi lại hắn ngụy Sính, ngươi tiến vào ta cùng ngươi nói nói mấy câu ngụy xính tâm lại bắt đầu bùn bùn nhảy hai cái đùi có điểm nhún ra đi theo nàng vào phòng hoa chi đóng cửa lại vớt đèn điện dây thường đem đèn kéo ra làm ngụy xính ở án thư ghế trên ngồi xuống chính mình ngồi ở đối diện mép giường thượng nghiêm túc hỏi ngụy xính ngươi có phải hay không thích ta ngụy Sính sửng sốt Tâm hoàng ý luận mà đem tầm mắt dịch hai, không dám cùng nàng đối diện, ngoài miệng khinh thường nói, sao có thể, tiểu gia ta mới sẽ không thích ở nông thôn tuổi lửa níu. Hoa Chi cười cười, vậy ngươi thẹn thùng gì, mặt đỏ gì? Ngụy sinh của một ngạnh, ngươi quản ta. Hoa Chi nói, ta mặc kệ ngươi, nhưng có chút lời nói ta phải cùng ngươi nói rõ, ngươi tuy rằng so với ta đại, nhưng ở trong mắt ta, ngươi chính là cái tiểu lão đệ, ta người này tính tính thẳng. nói chuyện cũng không chú ý, đối cảm tình cũng không mẫn cảm như vậy, nếu có chỗ nào lầm đạo ngươi, ta hướng ngươi xin lỗi. Phần 45 ngụy Sính ngơ ngẩn một khắc, không thể nói tới trong lòng là cái gì cảm giác, gượng ép mà cười nói, vì cái gì muốn nói nói như vậy. Hoa Chi nói, tuy rằng có chút lời nói làm rõ quá đã thương người, nhưng ta còn là muốn cùng ngươi nói rõ ràng, ta cùng rằng cá đã đính hôn, hắn người này thực hợp tâm ý của ta. cho nên ta về sau liền tính gặp được lại ưu tú người, đều sẽ không thay đổi tâm ý. Người với người chi gian quan hệ có rất nhiều loại, không phải chỉ có tình yêu mới có thể thiên trường địa cửu, ta hy vọng chúng ta có thể làm lâu lâu dài dài hảo bằng hữu cộng đồng gây dựng sự nghiệp hảo cộng sự, đồng hội đồng thuyền hảo đồng bọn, ngươi có chịu không? Kỳ thật hoa chi cũng không nghĩ như vậy trần trụi mà làm rõ, nhưng ngụy ra tổ tôn ba cái đều đối nàng có ân. hơn nữa về sau đại gia còn phải có thực chặt chẽ tiếp xúc và hợp tác nếu nàng phát hiện manh mối không kịp thời ngăn lại ngụy xính đối nàng thái độ liền sẽ càng ngày càng ái muội loại này ái muội cuối cùng sẽ dẫn tới thực các liệt hậu quả nàng làm việc không thích lướt át bẩn thỉu cảm tình thượng càng là như thế ngụy xính hiện tại căng đã chết cũng liền đối nàng có điểm hảo cảm không đến mức đến muốn chết muốn sống nông nỗi đại gia trước tiên nói khai cũng liền không nhiều lắm điểm chuyện này nếu là không nói khai kia mới có thể ra đại sự ngụy xính nghe xong hoa chi nói túi đầu trầm mặc sau một lúc lâu nói hảo ta đã biết liền chiếu ngươi nói đi chúng ta làm thiên trường địa cửu hảo bằng hữu hảo cộng sự cảm ơn ngươi ngụy xính hoa chi nói không có gì hảo tạ ngụy xính nói tiểu gia mới khinh thường cùng cái kia ở nông thôn tên du thủ du thực đoạt nữ nhân hoa chi cười rộ lên hành vậy ngươi mau đi ngủ đi ngụy xính đứng dậy Đi tới cửa kéo ra môn, đột nhiên phát hiện giang cá giống cái của gỗ. Tử tưởng mà đứng ở ngoài cửa, sợ tới mức hắn tim đập đều ngừng. Ngươi làm gì, lén lút. Ngụy sinh nói. Giang cá đẩy hắn một phen, ngươi nói ai ở nông thôn tên du thủ du thực đâu. Ngụy xính phản đẩy hắn một phen, liền nói ngươi, sao mà đi. Giang cá nghẹn cười, lại đẩy hắn một phen, có phải hay không muốn đánh nhau. Ngụy xính cũng nghẹn cười, đánh liền đánh, đi. đi ta phòng đẩy ánh. Hai người xô xô đẩy đẩy đi rồi, Hoa Chi ở phía sau nói, nhớ rõ đem cửa đóng lại, cửa đổ giường chăn tử, đừng làm cho huyết lưu ra tới. Hai người đều quay đầu lại xem nàng, Ngụy Sinh cảm khái, quả nhiên độc nhất phụ nhân tâm. Hoa Chi cười đóng cửa lại. Ngày hôm sau, phong đỉnh vũ trụ, mặt trời rực rỡ trên cao, Hoa Chi cùng rằng cá sáng sớm lên, không làm Ngụy Sinh đưa, cáo biệt Ngụy Lao tiên sinh. đi cửa thành ngồi xe ba bánh về nhà chuẩn bị cho vay yêu cầu chứng kiện tư liệu ngụy sinh tối hôm qua không ngủ hảo lúc này còn ở ngộng chu công mưa to đem khô cạn thổ địa rót cái thấu triệt, lượng thượng một hai ngày liền có thể cày ruộng trồng trọt hoa chi về đến nhà cả nhà đều hỏi nàng đêm qua ở đâu trụ hoa chi nói ở ngụy thư ký ra đem hoa láo thái cả kinh nửa ngày không nói chuyện liền bắp hạt giống sự đều đã quên Hoa Diệp vì Hoa Chi gánh chịu một đêm tâm, thấy Hoa Chi bình yên vô sự trở về, cuối cùng yên tâm, nói, nếu là từng nhà đều có điện thoại thì tốt rồi. Đừng nóng nội, sẽ có. Hoa Chi nói, ngày hôm qua ở Ngụy Xính Gia, Ngụy Lao Tiên Sinh đã nói, 6 tháng cuối năm liền có thể trước giải quyết điện thoại vấn đề, đến nỗi dùng điện vấn đề, yêu cầu trước hướng khu vực trình báo, khu vực còn phải hướng tỉnh hội báo, mau nói năm trước, chậm nói năm sau. Tóm lại sẽ không chờ lâu lắm. Hoa Chi thấy Hoa Diệp trạng thái cũng không tệ lắm, liền hỏi nàng ngày hôm qua ở tập thượng có hay không thu hoạch. Hoa Diệp nói ngày hôm qua bán hóa đặc biệt thuận, so ngày thường bán đều nhiều. Hoa Chi nói, ta không phải hỏi ngươi bán bao nhiêu tiền, hỏi ngươi có hay không gặp được người kia. Hoa Diệp đỏ mặt lên, nói, không có, ta cùng đoá hoa vừa đến tập thượng liền bắt đầu vội vàng bán hóa, căn bản là không có thời gian lưu ý người. ha ha hoa chi cười nói ngươi xem ta nói rất đúng đi so tình yêu chuyện quan trọng còn có rất nhiều ở nam nhân cùng kiếm tiền chi gian chính ngươi liền làm ra lựa chọn hoa diệp nói ngươi đây là ngụy biện sinh ý tới cửa ta tổng không thể vì tìm người liền không bán hoa đi cho nên ngươi vẫn là lựa chọn bán hóa nha hoa chi nói hoa diệp nói bất quá nàng cũng không thể không thừa nhận người có khúc mắc thời điểm Càng hoa ở nhà càng không giải được, một khi đi ra ngoài, liền sẽ phát hiện hết thể cũng chưa như vậy tao. Muội muội nói rất đúng, trên đời này còn có rất nhiều chuyện quan trọng mà nàng phải làm, chính là ở duyên phận đã đến phía trước, nỗ lực làm chính mình trở nên càng tốt. Hoa lão thái thẳng đến ăn qua cơm trưa, mới đột nhiên nhớ tới bắp loại sự, hỏi Hoa Chi sao không mang hạt giống trở về. Hoa Chi cùng nàng nói kế hoạch của chính mình, vì phòng ngừa nàng nháo. Lại chiếu giang cá theo như lời, đem hạ quý thu hoạch tương đương thành tiền cho nàng. Hoa Lão thái vừa nghe nói hoa chi muốn cho vay, không rảnh lo quản bắp loại, hướng hoa chi lớn tiếng kê Ngươi cái cô nàng chết dầm kia là thật điên rồi không thành, này khoản sao có thể tùy tiện thải đâu. Ngươi biết kia lợi tức có bao nhiêu cao không, vạn nhất bồi, đem ngươi bán đều còn không dậy nổi. Ngươi liền không thể nói điểm tốt, còn không có bắt đầu liền chú ta bồi. Hoa chi nói. Dù sao ta nói lại nhiều người đều không tin, nhưng ngươi ngẫm lại, nhân gia ngụy thư ký là gì người, chẳng lẽ hắn tầm mắt còn không bằng ngươi sao, liền hắn đều duy trì chuyện này, ngươi có gì sợ quá? Hắn duy trì, bồi tiền hắn thế không thế ngươi còn. Hoa láo thái hỏi, hắn đương nhiên sẽ không thay ta còn. Hoa chi nói, nhưng cũng không cần ngươi còn, này tiền nếu là bồi, là lấy răng, cá ao cá để, cùng ngươi nửa mao tiền quan hệ đều không có. Hoa Lão thái vừa nghe cùng chính mình không quan hệ, thanh âm mới nhỏ chút, nhưng vẫn là tỏ vẻ không thể lý giải, không thể tiếp thu. Cũng may hoa chi kịp thời lấy tiền ra tới ngăn chặn nàng miệng, tiền cất vào nàng hầu bao, nàng cũng liền không nói cái gì. Duyên khê thôn cùng Giang ra trại liên nhau, hai cái thôn có một bộ phận đồng ruộng đều ở sát bên nhau, trung gian để lại một cái bờ ruộng làm đường danh giới. Bởi vì Giang ngư ra mà cùng hoa chi ra mà ly đến quá xa. Không có phương tiện quản lý, giang cá lại nghĩ ra một cái biện pháp, đem nhà hắn cùng hoa chi ra mà cùng nhà khác đổi một chút, hai nhà mà đều đổi đến chỗ giao giới, như vậy liền kể tại cùng nhau. Nói như vậy, hai thôn giao giới đồng ruộng dễ dàng nhất phát sinh các loại tiểu cọ sát, phân mà thời điểm ai đều không muốn phân tới đó, giang cá cùng hoa chi tìm người đổi mà, nhân ra đều đặc biệt sảng khoái liền đáp ứng rồi. Này hết thể đều là gạt hoa lão thái tiến hành. Chờ hoa láo thái biết khi, nhân gia đã tay chân lanh lẹ mà đem bắp loại tới rồi nhà nàng trong đất. Hoa lão thái tức giận đến hai đốn không ăn cơm. Đổi xong mà, ở cho vay không xuống dưới phía trước, hoa chi quyết định trước dùng trong tay tiền kiến hai cái lều lớn ra tới, đem quốc khánh trích nội dung chính bán ra hoa trước loại thượng. Vì thế, nàng cùng giang cá liền bắt đầu chạy ngược chạy xuôi mua tài liệu, liên hệ tỉnh thành giao dưa đội vị kia dân trồng rau. Thỉnh hắn hỗ trợ giới thiệu chuyên nghiệp nhân sĩ tới dự liệu. Lớn như vậy động tĩnh không có khả năng giấu giếm được người trong thôn. Hai cái thôn người đều chạy tới xem hiếm lạ, biết được này hai người muốn trống hoa. Tất cả đều khịt mũi coi thường, không một người xem trọng. Có người nói, giang cá trước kia còn chỉ là có điểm bất hảo. Từ nói như vậy cái đối tượng, cả người đều điên rồi, vốn dĩ trong nhà liền nghèo, còn đi theo đối tượng lăn lộn mù quáng. Cái kia ao cá mỗi ngày hướng bên trong ném tiền, hiện tại lại muốn lộng cái lều lớn tới thiêu tiền, tương lai nếu là bồi, liền quần cũng chưa đến xuyên. Càng nhiều người là nghị luận hoa chi, nói nàng không an phận, không bị kiềm chế, hành sự không một chút cô nương gian nên có bộ dáng. 17-18 tuổi, không hảo hảo ở nhà học theo thừa may vá việc nhà, mỗi ngày mãn thế giới điên chạy làm chút thần thần thao thao sự, thật không biết nàng là sao tưởng, cư nhiên tưởng dựa dưỡng hoa phát tài. Quả thực si tâm vọng tưởng, còn có nhàm chán người chỉ thiên chỉ địa đánh lên đánh cuộc, nói hoa chi nếu có thể kiếm tiền, hắn mộ mộ họ đảo viết, hắn quản ai kêu ra ra, hắn dùng đầu đi đường từ từ, nôn ngự chi gian tràn ngập đối chính mình tín nhiệm, tin tưởng chính mình ánh mắt cùng phán đoán tuyệt đối sẽ không làm lỗi. Hoa chi đối này hờ hững, nhưng hoa láo thái chịu không nổi, nàng mỗi ngày chỉ cần vừa ra đi chơi, người khác ngay cả châm chọc mang nói móc mà nói. người lão nhân gia hiện tại thanh nhàn có cái hảo cháu gái sẽ đau lòng người một cái bắp cũng chưa làm người loại chờ đến mùa thu chúng ta đều mẹ chết mẹ sống làm ngươi lại có thể nằm ở trên giường ngủ ngon chúng ta đều đến mắt tức chết hoa lão thái tức giận đến thất khiếu bốc khói về nhà đối hoa chi hoáng giận ngươi đi ra ngoài nghe một chút nhân gia đều là sao nghị luận ngươi đến lúc đó thật bồi đến không còn xuyên ta này mặt già hướng nào gác hoa chi liền cười Ngươi mặt chỉ lo hảo hảo gác ngươi trên mặt, đến lúc đó, ngươi liền mở mắt to ra cắn hạt dưa xem ngươi cháu gái ta như thế nào đánh những người đó mặt. Ngủ không được. Hoa chi suy xét trở lều lớn toàn bộ kiến thành đầu nhập sử dụng sau, khẳng định yêu cầu không ít người tay làm hàng ngày xử lý. Liền tưởng ở trong thôn mướn chút kiên định có khả năng thôn dân, gần nhất đại gia hiểu tận gốc dễ, thứ hai cũng là xuất phát từ hảo tâm muốn mang thôn dân tránh điểm thiền trinh. Nhưng không nghĩ tới nàng cùng Giang Cá phân biệt ở từng người trong thôn hỏi mấy ngày, cư nhiên không một người nguyện ý đi cho bọn hắn thủ công. Đại gia phổ biến cho rằng bọn họ là lăn lộn mù quáng, căn bản là không có khả năng kiếm tiền, Giang Cá vốn dĩ thanh danh liền không tốt, vạn nhất đến lúc đó bồi tiền, lại bọn họ tiền công không cho, bọn họ cũng không có biện pháp. Hoa chi một khang hảo ý huy cẩu, từ đây lại không đề cập tới từ trong thôn mướn người sự. Làm giang cá từ hắn kia giúp vinh đệ trùng chọn những người này lại đây Hứa hẹn trừ bỏ mỗi tháng tiền lương Cuối năm còn sẽ cho bọn họ chia hoa hồng Mặt khác lại đi trong thành chợ hoa đem lúc trước mượn cho nàng chở hoa Cái kia đại thúc mời lại đây làm kỹ thuật chỉ đạo Đại thúc kêu Lý Minh Phát Là huyện thành vùng ngoại thành tiểu hoa nông Hắn dưỡng hoa kỹ thuật đặc biệt hảo Chính là tính tình tương đối bảo thủ Cùng lúc này đại đa số nông dân giống nhau Bị mấy năm trước động Loạn dòa sợ Sợ chính sách lại có biến hóa, không dám đại làm, chỉ dám tiểu đánh tiểu nháo kiếm chút đỉnh tiền. Bởi vậy, hắn vừa nghe Hoa Chi khai ra tiền lương đãi ngộ so với hắn chính mình làm một mình tránh đến nhiều, liền không chút do dự lại đây. Các thôn dân ở tham quan quá Hoa Chi tổ kiến đội ngũ lúc sau, liền càng thêm không xem trọng, nói một cái lưu manh vương mang theo một đám không làm việc đảng hoàng lưu manh, bọn họ nếu có thể được việc, Thái Dương mỗi ngày đều đến đánh phía Tây ra tới. Đại gia phảng phất đã có thể dự kiến này đàn lưu manh ở buổi tiền lúc sau trở mặt thành thù đánh đến vỡ đầu chảy máu trường hợp, đều chờ xem bọn họ chê cười. Hoa chi nghe được những cái đó tin đồn nhảm nhí, đối nhất bang huynh đại giảng, khác không nói, liền hướng về phía những cái đó mắt chó xem người thấp đồ vật. Chúng ta cũng đến tranh khẩu khí hảo hảo làm, chờ tương lai chúng ta tránh đồng tiền lớn, lại lấy tiền giấy hung hăng đánh bọn họ mặt. Đều là chút huyết khí phương cương đại tiểu hòa tử. Phép khích tướng ở bọn họ trên người quả thực không cần quá dùng được, đại gia sôi nổi tỏ vẻ, bọn họ sở dĩ nguyện ý tới, chính là vì cùng ngư ca ở bên nhau chơi đến thống khoái, hiện tại nếu lại nhiều hạng nhất và mặt nhiệm vụ, vậy không gì nói, làm liền xong rồi. Hai cái liều lớn kiến hào sau, đại gia đồng tâm hiệp lực ở Lý Đại Thúc chỉ đạo gieo hạt hạ nhóm đầu tiên hoa, mỗi ngày thay phiên trông giữ, tỉ mỉ chăm sóc, chỉ còn chờ chúng nó mọc dễ nảy mầm nở hoa bán tiền. Hoa Chi mặt khác lại đi liên hệ sinh sản chậu hoa lò gạch, trải qua mấy phen cỏ kẻ mặc cả, hai bên đặt thành hợp tác, lấy đặc biệt ưu đãi giá dự định một đám chậu hoa. Theo sau, Hoa Chi lại tìm được Bí Thư Lưu, thỉnh hắn cái này thư ký trước mặt đại hồng nhân hỗ trợ liên hệ các đơn vị, trước tiên dự bán quốc khánh tiết dùng hoa. Bí Thư Lưu mặt mũi ở huyện thành vẫn là thực sai được, ở hắn nhiệt tâm dưới sự trợ giúp, này phê hoa vừa mới nảy mầm, liền định đi ra ngoài hơn phân nửa. Tương ứng, Hoa Chi cho hắn thực phong phú hồi báo. Bất quá những việc này Hoa Chi cũng không có trước tiên nói cho đại gia, sợ để lộ tiếng gió bị người đỏ mắt, vạn nhất có một hai cái tâm địa ác độc, nửa đêm lưu qua đi đem hoa đạp hư rớt, đại gia sở hữu tâm huyết liền toàn bổn phí. Đầu một đám hoa non chui từ dưới đất lên sau, ngân hàng cho vay làm xuống dưới. Bởi vì là dùng ao cá làm thế chấp, cho nên tài khoản tiết kiệm này đây giang cá tiên khai. Giang cá từ lúc chào đời tới nay đầu một hồi có được nhiều như vậy tiền, kích động đến không biết nên như thế nào biểu đạt cả ngày đều đối với Hoa Chi hắc hắc cười ngây ngô. Tiền vừa đến vị làm gì đều mau, ngắn ngủn một tháng thời gian, mười mấy lều lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thuần trắng sang trong tờ lặt tích lều, ở chung quanh tảng lớn xanh mượn bắp mầm trung phá lệ thấy được, phá lệ đổ sộ. Hoa Chi lại lộng một cái long trọng cắt băng nghi thức, chẳng những thỉnh đại đội cùng quê nhà cán bộ. liền trong huyện tương quan cán bộ đều mời tới. Vì cấp Hoa Chi căng bãi, Ngụy Kiến Quốc thậm chí đem thành phố chủ trảo nông nghiệp thị trưởng cũng thỉnh tới. Cắt băng hôm nay, ven đường ngừng một trường bài xe hơi nhỏ, báo xã phóng viên tới vài cái, đèn phờ lát răng rắc răng rắc láo liên không ngừng. Phần 46 Đại đội cùng hương lãnh đạo dính Hoa Chi Quang đã chịu thị trưởng khen ngợi, kích động đến chân tay luôn cuống. Làng trên xóm dưới nghe được tin tức thôn dân đều đã tới Sợ tới mức bắp mà rửa gần lều lớn mấy hộ nhà mắt đều không nháy mắt mà thủ chính mình ra mà, sợ bắp mầm bị người dâm hỏng rồi. Hoa miếu hương vài thập niên tới đều không có tổ chức quá như vậy long trọng hoạt động, toàn bộ trường hợp chỉ có bốn chữ hình dung, thịnh huống chưa bao giờ có. Ngụy sinh cùng lục đào hạ kỷ càng khai hai chiếc xe, đem ngụy lao tiên sinh cùng mặt khác vài vị lao tiên sinh đều mang đến. ở Hoa Chi dẫn dắt hạ nhìn kia hai lều mọc khả quan hoa non. Sôi nổi khen Hoa Chi có khả năng. Hoa Chi cười đến mi mắt cong cong, nói, đừng chỉ lo khen ta, các ngươi này vài vị cố vấn cần phải chính thức thượng cương. Giang cá nhân cơ hội kêu lên chính mình nhất bang huynh đệ, làm lao tiên sinh nhóm cho bọn hắn truyền thụ dưỡng hoa kinh nghiệm, trường hợp này, xa xa nhìn, tựa như mấy cái lao giáo thụ mang theo một đám thực tập sinh tại tiến hành hiện trường dạy học. Vài vị lao tiên sinh qua đem giáo thụ nghiện, hơn nữa lại đặc biệt thích như vậy điển viên phong cảnh lẫn nhau thương lượng về sau không có việc gì liền đến nơi này tới đi dạo cắt băng nghi thức sau hoa chi mời các vị lãnh đạo đi nhà nàng ăn cơm nàng trước tiên ở nhà mình trong viện đáp mái che nắng mượn tam trương bàn bắt tiên làm nàng mãi nàng mẹ nàng tỉ sớm chuẩn bị mà nồi gà mà nồi bánh bao trưng rau dại chờ cơm nhà mà nồi gà hầm dã ngấm rừng đều là đoá hoa ở trên núi hiện hải lãnh đạo nhóm ăn đến phi thường thoải mái trước khi đi đem hoa chi khen lại khen khen nàng là cải cách mở ra người đứng đầu hàng binh tân thời đại anh thư hoa lão thái cả ngày đều như là đang nằm mơ đi lên lộ chân đều là phiêu như vậy nhiều lãnh đạo a phóng viên a đều tới nhà nàng ăn cơm đừng nói là toàn hương chính là ở toàn huyện phòng chừng cũng là độc nhất phân lão thái thái đắc ý mà tưởng lúc này xem ai dám nói nhà yêm hoa chi lăn lộn mù quáng có bản lĩnh làm nhà hắn cháu gái cũng lăn lộn nhà Liền sợ các nàng tưởng lăn lộn đều lăn lộn không đứng dậy. Bị vinh quang choáng váng đầu óc nàng, sớm đã đã quên chính mình cũng từng đối Hoa Chi mọi cách nghi ngờ cản trở quá, chỉ nghĩ chạy nhanh đến Hoa Chi ra ra mộ phần thiêu cái giấy, nói cho hắn, chính mình dưỡng dục một cái cỡ nào lợi hại cháu gái. Lãnh đạo nhóm đi rồi, Hoa Chi lại mang theo ngụy sinh cùng Lão tiên sinh nhóm đi tham quan giang cá ao cá. Trải qua mấy tháng sinh trưởng. Lúc trước phóng tiểu ngư mầm đã trưởng thành choai choai cá, ở bích ba nhộn nhạo hồ nước phiên hoa phun phao bơi qua bơi lại. Lục đào xem đến tâm ngứa, đương trường liền lấy ra cốp xe ngư cụ, muốn ở chỗ này câu cá. Hắn như vậy một câu cá, nhưng thật ra cấp hoa chi cung cấp một khác điều ý nghĩ, nếu về sau nuôi cá người nhiều, lợi nhuận không gian nhỏ, nàng liền đem nơi này cải tạo thành thả câu viên, mặt khác lại khai cái nông gia nhạc, hấp dẫn trong thành người tới bên này hưu nhàn tiêu phí. Vội vội lại nhải một ngày, tiến đi sở hữu khách nhân lúc sau, hoa chi rèn sắc khi còn nóng, đem ao cá cùng lều trồng hoa mọi người đều triệu tập đến một khối, khai một cái động viên đại hội, tổng kết trước mắt thu hoạch, quy hoạch về sau con đường, mặc sức tưởng tượng tốt đẹp tương lai, cổ vũ đại gia hảo hảo làm, tranh thủ sớm ngày trở thành hoa miếu hương đầu phê vạn nguyên hộ. Kỳ thật liền tính nàng không khai, hôm nay long trọng trường hợp cũng đã làm tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào. này giúp ngày thường mơ màng hồ đồ độ nhật tên quân đồ, rốt cuộc thanh tỉnh mà ý thức được chính mình theo một cái cái dạng gì người. Nhớ trước đây, giang cá câu kia nghe tẩu tử nói có thị tăn ở bọn họ xem ra chỉ là một câu trọc cười nói, hiện tại, từ giờ khắc này khởi, chính là khắc vào bọn họ mỗi người trong lòng lời lẽ chí lý. Ôn ào náo động một ngày rốt cuộc kết thúc, buổi tối, hoa chi nằm ở trên giường, thật lâu không thể đi vào giấc ngủ. Hết thể đều ở dựa theo nàng kế hoạch thuận lợi tiến hành Thuận lợi đến thậm chí vượt qua nàng mong muốn Cái này làm cho nàng càng thêm kiên định chính mình phương hướng Đối tương lai tràn ngập chờ mong Hưng phấn rất nhiều Nàng cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại Đem gần nhất một đoạn thời gian phải làm sự ở đầu vóc qua một lần Giang có ở trong sân loại hoa có thể bán ra Nàng suy xét đến lúc đó làm ai kéo đi trong thành bán Tháng sau trường học liền phải khai giảng Giang đa đi học Hoa diệp đóa hoa thượng xóa nạn mù chữ ban sự cũng muốn đề thượng nhật trình. Mặt khác nàng còn tưởng lại đi một chuyến tỉnh thành, tiến chút đại hình cây xanh cây non trở về đào tạo. Theo mọi người sinh hoạt trình độ cùng thẩm mỹ ý thức tăng lên, đại hình cây xanh sẽ rộng khắp mà tiến vào phòng khách, văn phòng, khách sạn, công ty chờ các loại nơi. Ở tương lai hoa cỏ thị trường, đại hình cây xanh sẽ là lợi nhuận tối cao hàm nhất. trừ cái này ra... nàng còn muốn đi mời một vị chuyên nghiệp nghề làm vườn sư hiện tại nàng trong tay những người này mèo hoang náo xuân hắn hai tay tràn ngập lực lượng đem hoa chi chặt chẽ giang cầm nam nhân đặc có hùng tính hơi thở cùng mang theo tình dục nóng bỏng tựa như một phen hỏa nháy mắt bậc lửa hoa chi nàng phản ôm lấy răng cá cho hắn nhiệt liệt đáp lại ánh trăng ngựa ngùng trốn vào tầng mây mông lung bóng đêm giống lửa mỏng đem hai người bao phủ sở hữu vui mừng rung động, chờ đợi đều tại đây một khắc bùng nổ, dung nhập môi cùng lưỡi dây dưa bên trong. Hai người đều dùng hết toàn lực, thẳng đến hô hấp không thuận, mới lưu luyến không rời mà tách ra, lẫn nhau nhìn nhau, ánh mắt mê ly. Giang cá ngực kịch liệt mà phập phồng, đem hoa chi gắt gao ấn ở trên người mình, thanh âm trầm thấp khàn khàn, tức phụ nhi, chúng ta sớm một chút kết hôn đi. Hảo, hoa chi mềm như bông mà đáp, ta cũng rất nhớ ngươi đâu. Hoa chi không có mặc dày, trên mặt đất hạt cắt cụm đến nàng chân đau, nàng liền đem hai chân đều đạp lên răng cá trên chân, ôm răng cá cổ, đem chính mình toàn bộ treo ở trên người hắn, răng cá càng chịu không nổi, tay bắt đầu không an phận, chọc đến hoa chi hử ra tiếng tới. Ai ở bên ngoài? Hai người chính ý loạn tình mê khi, hoa Lão thái trong phòng đột nhiên điểm nổi lên đèn. Hai người thiếu chút nữa không hù chết. Chạy mau chạy mau. Hoa chi vội từ giang cá trên chân nhảy xuống. Giang cá buông ra nàng, miêu heo lưu chân từng chạy. Hoa Lão thái kéo kẹt một tiếng mở cửa, thăm dò hướng bên ngoài hỏi, ai? Ta. Hoa chi hơi thở còn có điểm không xong, nãy ngươi sao hồi sự, mỗi lần ta đi vê đút cờ ngươi đều phải ra tới hỏi. Hoa Lão thái bị trà đúa, ngủ đến mơ mơ màng màng, cũng không phản ứng lại đây, ngươi liền không thể nói nhỏ chút âm, hồi hồi đem ta đánh thức. Được rồi. Ngươi mau đi ngủ đi, ta lần tới chú ý. Hoa chi nói. Hoa láo thái lùi về đầu, đóng cửa lại, hoa chi mới vừa thở phào nhẹ nhõm, nàng lại đem cửa mở ra, vừa rồi có phải hay không có mèo hoang ở nháo xuân, dầm gì, ngươi nghe thấy không? Hoa chi mặt nóng lên, ngươi lỗ thai thật tốt xử, là có hai chỉ, ta đã đuổi đi chạy. Nga. Hoa láo thái không lại hỏi nhiều, đóng cửa về phòng nằm xuống, thổi tắt đèn. Hoa chi vô vô ngực, mềm như bông mà dựa vào trên tường, hai chân thẳng nhụn ra. Đông nhiên bóng người trận lóe, giang cá lại về rồi, đem nàng chặn ngang bế lên chạy ra sân. Hoa chi dọa nhảy dựng, cương thân mình hỏi, ngươi làm gì, mau buông ta xuống. Hừ, giang cá nói, ta đi xa một chút nói chuyện, miễn cho xảo đến ngươi mãi. Hoa chi liền mềm hạ thân tử, tùy ý hắn ôm hướng thôn ngoại đi, nghĩ thầm hắn cũng thật có sức lực. Ôm cái trên dưới 100 cân hình người ôm em bé dường như, khi đều không mang theo xuyến một chút. Lực lượng đại khái là nam nhân để cho nữ nhân mê mội tính chất đặc biệt chi nhất, đặc biệt là giống giang cá loại này mang theo đoạt lấy ra tính lực lượng, vừa lúc nhất có thể chinh phục hoa chi như vậy nữ cường nhân. Hoa chi lòng đang giờ khắc này mềm đến rối tinh rối mù. Giang cá vẫn luôn ôm hoa chi đi đến cửa thôn, ở nhà người khác mạch đống cỏ khô trước dừng lại. Xả mấy cái mạch thảo phô trên mặt đất, cùng Hoa Chi hai cái sóng vai ngồi xem ánh trăng. Tức Phụ Nhi, ta hôm nay thật sự rất cao hứng. Giang cá nói, ta nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, có một ngày ta sẽ làm chuyện lớn như vậy, ngày thường hương trưởng đều không thấy được, hiện tại liền thị trưởng đều thấy, thật sự, ta ngày này liền cùng nằm mơ dường như. Lúc này mới nào đến nào? Hoa Chi nhìn ánh trăng, hơi hơi mỉm cười, nhàn nhạt nói, ngươi chờ. Về sau ta làm người liền tỉnh trưởng đều thấy. Thiệt hay giả? Giang cá theo bản năng hỏi một câu, ngay sau đó lại cảm thấy chính mình hỏi câu vô nghĩa. Lời này nếu là người khác nói, có thể là ở khoác lác, nhưng hoa chi nói có thể thấy, vậy nhất định có thể thấy. Hoa chi đều không phải là tự thổi, kiếp trước nàng làm xí nghiệp phải đến quá tỉnh trưởng tự mình tiếp kiến. Tức phụ nhi, ta hiện tại đều hưng phấn ốc, ngươi cho ta lý lý, ta bước tiếp theo nên làm gì? Bước tiếp theo nha hoa chi hướng hắn trên vai một dựa, bước tiếp theo chính là cho ngươi ca nói cái tức phụ nhi. A. Giang cá sửng sốt một chút, vì sao nha? Bởi vì ngươi ca yêu cầu cái tức phụ nhi, nhà ngươi cũng yêu cầu một cái cẩn thận người xử lý việc nhà. Hoa. Chi nhân chi diện bất chi tâm. Hôm nay, hoa chi đi lều trồng hoa thời gian so ngày thường hơi một chút, mới vừa đến lều trồng hoa. liền nhìn đến tất cả mọi người vây ở một chỗ cái cỏ ở ĩ, nói lều hoa thiếu hai trăm nhiều buồn, tất cả đều là quốc khánh trích nội dung chính bán hoa. Hoa Chi chấn động, tìm giang cá, Thái Bảo Căn nói giang cá thượng đồn công an đi báo án. Hoa Chi nghĩ thẩm hắn còn tính bình tĩnh, khiến cho những người khác đi trước mặt khác lều trồng hoa đi làm việc, chính mình đi theo Thái Bảo Căn đi ném hoa lều trồng hoa xem xét. Đi vào vừa thấy, cũng không có nhìn ra cái gì khác thường. Liền hỏi Thái Bảo Căn nơi nào ném. Thái Bảo Căn nói, tặc thực rào hoạn, không phải đại diện tích trộm, mà là ở hai cái lều trồng hoa cách một khoảng cách trộm một chậu, bởi vì lều đại, chậu hoa bại đến rậm rạp, không nhìn kỹ liền nhìn không ra tới. Thái Bảo Căn còn nói, kỳ thật sớm tại mấy ngày trước, hắn ở lều trồng hoa kiểm tra thời điểm, liền phát hiện giống như thiếu một ít hoa, nhưng là bởi vì hoa quá nhiều, hắn cũng không xác định rốt cuộc thiếu không thiếu, liền không lộ ra. theo sau mấy ngày hắn mỗi ngày đều phát hiện chậu hoa bảy biện vị trí có biến hóa vì thế hắn liền dài quá cái tâm nhãn phân biệt ở hai cái lều trồng hoa không thấy được địa phương làm đánh dấu đánh dấu lúc sau ngày hôm sau hắn tới xem đánh dấu một chút không núp ních hắn tưởng chính mình đang nghi liền thả lỏng cảnh giác ai biết hôm nay buổi sáng hắn lại đến xem phát hiện đánh dấu bị người động bởi vì hoa chi định này phê chậu hoa là hiểu rõ Vì thế hắn liền mang theo người đem sở hữu chậu hoa đều kiểm kê một lần, kết quả chứng thực thật sự ném hai trăm nhiều buồn. Chiếu ngươi nói như vậy, hoa cũng không phải một ngày vứt. Hoa chi nhẹ nhàng nhíu hạ mi, không phải một ngày vứt, liền không thể xác định có phải hay không cùng cá nhân trộm, liều trồng hoa mỗi ngày có nhiều người như vậy tới tới lui lui, hôm nay buổi sáng lại tập thể lại đây kiểm kê chậu hoa, dấu chân vân tay gì đó cũng đừng trông cậy vào. phỏng trưng mặt khác trưng cứ cũng đều đã bị phá hư sạch sẽ, liền tính đồn công an người tới cũng không làm nên chuyện gì. Chính là trậu hoa lại không giống như là loại ở trong đất hoa non, có thể đào một đống lớn ôm đi, như vậy dùng nhiều buồn, chính là tính phân vài lần trộm, cũng tác dụng đến phương tiện chuyên trở nha như thế nào sẽ một chút động tĩnh đều không có đâu. Hoa chi không phải hình trinh nhân viên, không có biện pháp dựa vào chính mình suy đoán đến ra đáp án. Chỉ có thể chờ đồn công an người tới lại nói 200 nhiều bồn hoa Nói nhiều cũng không nhiều lắm Nói thiếu cũng không ít Kinh tế tổn thất ở nàng có thể tiếp thu phạm vi Chỉ là mắt thấy quốc khánh tiết liền phải tới rồi Này đó hoa đều đã dự định đi ra ngoài Đến lúc đó không đủ hoa đi nơi nào lộng đâu Thật sự tìm không thấy Chỉ có thể làm Lý Minh phát đi ngoại ô tán hộ bên kia liên hệ một chút Đảo 200 nhiều bồn thấu góp đủ số Thái Bảo Căn ở bên cạnh nhìn Hoa Chi trên mặt cũng không có gì phẫn nộ hoặc đau lòng biểu tình, liền hỏi nàng, "Ta đều cấp thành như vậy, ngươi sao cũng giống như người không có việc gì đâu?" Hoa Chi cười, nói, "Kia làm sao?" ta ôm, cổ chân khóc một hồi. Thái Bảo Căn vô ngữ. Hoa Chi thấy hắn khổ một khuôn mặt, liền trái lại an ủi hắn, "Được rồi, không phải mấy buồn hoa sao, chúng ta lều hoa còn nhiều lắm đâu." Thái Bảo Căn nói, "Vậy ngươi liền không truy cứu lại?" Có thể truy cứu đương nhiên truy cứu, tìm không thấy ai trộm, muốn truy cứu cũng không có biện pháp. Hoa chi nói, dù sao ta là đối đồn công an không ôm gì hy vọng, còn không bằng chạy nhanh ngẫm lại sao đem thiếu hoa bổ thượng. Thái bảo căn thở dài nói, chủ yếu người nọ nhất nhưng khí chính là liền trầu hoa cũng một khối trộm. Ngươi nói ngươi nếu muốn trộm hoa, ngươi thừa dịp không di buồn khi trộm A, nhân ra lao lực di buồn, hắn ngồi mát gan bắt vàng, liền trầu hoa tiền đều tỉnh. Hoa chi ha ha cười, ngươi cùng ăn trộm giảng gì đạo lý, cư nhiên còn sẽ dùng thành ngữ, không tồi không tồi. Nàng còn có tâm tình nói giỡn, thái bảo căn càng thêm hết trô nói rồi. Một lát sau, giang cá mang theo đồn công an người tới. Cùng hoa chi dự đoán giống nhau, đồn công an người đối như thế hỗn loạn hiện trường không hề biện pháp, chỉ có thể tượng trưng tính hỏi án phát quá trình, đem lều trồng hoa thủ công người từng cái dò hỏi một lần, không phát hiện cái gì dị thường. Liền dẹp đường hồi phủ, nói điều tra xong rồi lại thông chi. Phần 47 Hoa chi vốn dĩ cũng không báo bao lớn hy vọng, bởi vậy cũng chưa nói tới thất vọng, đem đồn công an người tiễn đi sau, liền cùng Giang Cá thương lượng đi tìm tán hộ đảo Hoa Sự. Giang Cá không có Hoa Chi. Như vậy bình tĩnh, hắn từ sáng sớm đến bây giờ đều nổi giận đùng đùng, hắn tốt xấu đỉnh Diêm Vương sống tên tuổi, quát tháo quê nhà không người dám trọc, thế nhưng bị người trộm được trên đầu tới. Này con mẹ nó sao nhẫn được? Ngươi đừng vội. Hắn đôi Hoa Chi nói, đồn công an cha không ra, ta đều có biện pháp đem kia vương bắt đản bắt được tới, xem lão tử đến lúc đó không băm hắn cẩu mong đuốt. Hoa Chi an ủi hắn, không nhiều lắm sự, ngươi đừng quá để ý, ngươi muốn cha cũng đúng, nhưng phải chú ý phương thức phương pháp, không thể quá cực đoan, vạn nhất thật bị thương người, ta có lý cũng biến không lý. Giang cá thực ngoài ý muốn, ngươi không phải luôn luôn không chịu có hại sao? lúc này sao như vậy có thể nhẫn hoa chi nói làm buôn bán không phải ở nhà sinh hoạt nếu có thể khuất có thể dối, ta hiện tại chính là chim đầu đàn có điểm gió thổi cỏ lay liền dễ dàng bị người vô hạn phóng đại vạn nhất có kia lòng mang ý xấu méo ta tiểu sai làm văn, đến lúc đó bị hao tổn chính là ta chính mình làm buôn bán phải như vậy nghẹn khuất sao ta nhưng nuốt không giới khẩu khí này giang ca cắn răng nói ai dám ở lão tử xúc phạm người có quyền thế lao tử liền dám đảo thổ đem hắn chôn hắn nói chuyện ngữ khi quá tàn nhẫn ánh mắt giống dao nhỏ sợ tới mức bên cạnh thái bảo căn đánh cái dùng mình giang cá tử cùng hoa chi xử đối tượng lúc sau tính tình so dị vang thu liễm rất nhiều bọn họ này giúp minh đệ đã thật lâu chưa thấy qua hắn nảy sinh ác độc bộ dáng hôm nay xem ra là thật sự bị chọc giận giang cá một bực kia cũng không phải là đùa giỡn Thái bảo căn từng không ngừng một lần chính mắt gặp qua hắn là như thế nào thu thập người. Xa không nói, liền xem điện ảnh ngày đó buổi tối, hắn liền thiếu chút nữa không đem kia mấy cái lưu manh lột ra rút gân. Xong việc, hắn phóng lời nói cấp sở hữu các huynh đệ, mặc kệ ở đâu nhìn thấy mấy người kia, cần thiết thấy một lần đánh một lần, sợ tới mức mấy người kia thương một hảo liền đi nơi khác, đến nay cũng chưa dám trở về. Bởi vậy có thể thấy được. diêm vương sống tên tuổi cũng không phải là tùy tiện ê cũng không biết hắn bắt được ăn trộm sẽ như thế nào thái bảo căn quang ngẫm lại tiện tay tâm đổ mồ hôi hoa chi có thể lý giải giang cá phẫn nộ từ nàng cùng giang cá liên thủ gây dựng sự nghiệp cùng nhau bước liền xuôi gió xuôi nước bởi vì có trong thành ngụy gia cùng vài vị lao tiên sinh duy trì cùng trong nhà nhóm người này hảo huynh đệ trợ giúp đến nay không gặp được quá bất luận cái gì phiền toái cùng suy sụp Trước mắt đột nhiên bị người thọc một đao, hắn không tiếp thu được cũng bình thường, trở về sau gặp được vấn đề nhiều, tự nhiên liền xem đến khai. Nàng sở dĩ mặt ngoài trang không sao cả, chính là không nghĩ trở nên gây gắt rang cá phẫn nộ, nếu nàng cũng đi theo phẫn nộ, kia giang cá hỏa chỗ nào còn ép tới trụ. Hai người tổng phải có một cái là bình tĩnh. Thái bảo căn thấy hai người bọn họ đều không nói, tả hữu nhìn nhìn, hạ giọng nói, ta lại cẩn thận suy nghĩ một chút. Này hoa trộm đi vô thanh vô tước, các ngươi nói có thể hay không là có nội gian. Hoa chi xem hắn, cười nói, ngươi là điện ảnh xem nhiều đi, đều là nhà mình huynh đệ, sao khả năng sẽ có nội gian. Đúng rồi. Giang cá nói, các ngươi đều là ta tín nhiệm nhất huynh đệ, nội gian không tồn tại. Thái bảo căn nói, chi nhân chi diện bất chi tâm. Hoa chi trong lòng vừa động hỏi, ngươi cảm thấy ai có hiểm nghi. Thái bảo căn trần chờ một chút, tả hữu nhìn xem. Hạ giọng nói, ta cảm thấy Giang Tiểu Nháo rất khả nghi. Nga, Hoa Chi rất là ngoài ý muốn, ngươi vì sao hoài nghi hắn, nói cụ thể điểm nhi. Thái Bảo Căn liền đem chính mình đối Giang Tiểu Nháo hoài nghi nhất nhất thuyết minh, nói Giang Tiểu Nháo người này không thành thật, ái ham món lợi nhỏ. Lần trước hai người bọn họ cùng đi bán hoa, Giang Tiểu Nháo liền lặng lẽ cùng hắn nói, dù sao cũng không ai biết cụ thể bán bao nhiêu tiền, không bằng khấu một ít xuống dưới mua yên hút mua rượu uống. lại nói giang tiểu nháo từng không ngừng một lần nói qua lều trồng hoa nhiều như vậy hoa ném cái trăm đem buồn cũng chưa người biết khi đó hắn không có để ý hiện tại ngẫm lại có lẽ giang tiểu nháo đã sớm đánh hảo cái này chủ ý hoa chi nghe xong hắn nói cùng giang cá liếc nhau hỏi hắn tiểu nháo là các ngươi thôn hai ngươi đánh tiểu một khối chơi ngươi cảm thấy hắn người này như thế nào không có khả năng là hắn giang cá lông mày một ninh, Không chút do dự phủ định Thái Bảo Căn suy đoán, tiểu nháo người tuy chất chút, tuyệt đối sẽ không hố huynh đệ, ta tin tưởng hắn. Khả nhân là sẽ biến. Thái Bảo Căn còn tưởng theo lý cố gắng, bị Hoa Chi ngăn lại. Không chứng cứ phía trước, vẫn là đừng đoán mò hảo. Hoa Chi nói, người đi trước vội đi, ta cùng Giang Cá nghĩ lại. Thái Bảo Căn đành phải đi trước. Hắn đi rồi, Hoa Chi lại hỏi Giang Cá một ít về Giang tiểu nháo sự. Giang cá kiên trì nói khẳng định không phải Giang tiểu nháo, nói hắn có thể bắt người đầu đảm bảo. Hoa chi thấy hắn như vậy lực định Giang tiểu nháo, cũng không hảo hỏi lại, để tránh bị thương bọn họ huynh đệ tình phân, lập tức liền hảo hảo chấn an hắn cảm xúc, làm hắn ở nhà ngồi trợn, chính mình cùng Lý Minh Khải cùng đi ngoại ô. Ngoại ô nông dân chuyên trồng hoa phần lớn ở nhà mình trong viện hoặc vườn rau dưỡng hoa, quy mô đều không lớn, chỉ là vì ngày mùa rất nhiều tránh điểm tiền tiêu vặt. bởi vậy hoa chi liên tục chạy thượng mười ra mới thấu đủ rồi hai trăm hoa nói giá tốt lúc sau đương trường hạ tiền đặt cọc nói tốt đến lúc đó trực tiếp khai máy kéo tới kéo giải quyết lửa xém lông mày sau hoa chi tâm tình cơ bản đã hoàn toàn bình tĩnh lại hồi trình khi nàng liền ngồi trên xe đem chuyện này từ đầu tới đôi tinh tế loát một lần theo lý thuyết lều trồng hoa mỗi ngày buổi tối đều lưu có ba người trực ban dọn chậu hoa không có khả năng một chút động tinh không có Một người ngủ đến chết còn chưa tính, ba người cũng chưa phát hiện liền có điểm không thể nào nói nổi. Dựa theo thái bảo căn giảng thuật, hoa là phân mấy ngày vứt, trực ban người mỗi ngày một đuổi, tính xuống dưới ít nhất có 10 cái trở lên người ở ném hoa kỳ gian giá trị qua đêm, thế nhưng không một người phát hiện, kia cũng là đủ tà môn. Hơn nữa liều trồng hoa như vậy nhiều người, trừ bỏ thái bảo căn ở ngoài cũng không có những người khác có bất luận cái gì một chút dấu vết để lại phát hiện. T. Hoa Chi đột nhiên ý thức được một cái phía trước bị nàng xem nhẹ rớt vấn đề. Chuyện này, nàng từ đầu tới đôi đều đang nghe thái bảo căn một người giảng. Sở hữu chứng cứ cùng hiểm nghi người cũng đều là thái bảo căn cung cấp. Kiểm kê chậu hoa cũng là thái bảo căn dẫn người kiểm kê. Cái này thái bảo căn, có phải hay không cơ linh có điểm quá mức? Lý Đại Thúc, ngươi cảm thấy thái bảo căn người này thế nào? Nàng hỏi ngồi ở bên cạnh Lý Minh Phát. Lý Minh Phát sửng sốt. Cẩn thận châm trước một chút, nói, người khác thực cơ linh, cân não linh hoạt, nói chuyện làm việc tích thủy bất lẩu, cùng mọi người quan hệ đều làm đến thực hảo, chính là người này đi. Người như thế nào? Hoa Chi hỏi. Lý Minh Phát nói, cụ thể ta cũng không hợp ý nhau là sao hồi sự, chính là hắn người này cho ta một loại thực láo cá thực sẽ luồn túi cảm giác. Hoa Chi lâm vào suy nghĩ sâu xa. Trở lại lều trồng hoa, sắc trời đã tối, tới rồi tan ca thời gian. thái bảo căn đang ở điểm danh hoa chi không tiến lên đứng ở bên cạnh nhìn trong chốc lát chờ điểm danh kết thúc đại gia giải tán về nhà mới nhìn đến nàng sôi nổi cùng nàng chào hỏi giang cá lại đây hỏi nàng mượn đến hoa không có hoa chi nói mượn tới rồi giang cá còn muốn nói gì nữa thái bảo căn cầm sổ điểm danh lại đây cùng thường lui tới giống nhau hướng hoa chi hội báo hôm nay xuất công tình huống cùng đêm nay trực ban nhân viên danh sách thái bảo căn nói Vì tránh cho lại ném hoa, hôm nay buổi tối ta an bài sáu cá nhân trực ban Hoa chi không có lập tức nói tiếp, yên lặng nhìn chằm chằm hắn đôi mắt nhìn trong chốc lát. Thái bảo căn không được tự nhiên mà xoa xoa mặt, ta trên mặt có bùn sao. Không có. Hoa chi lười nhắc gửi, nói, ta có điểm mệ choáng váng, không gì sự ngươi liền sớm một chút về nhà nghỉ ngơi đi. Thái bảo căn liền hồi lều thay cho quần áo lao động, cưới xe đạp đi rồi. Hoa Chi vẫn luôn nhìn hắn, chờ hắn thân ảnh sắp biến mất không thấy, mới thu hồi tầm mắt đối Giang cá nói, ngươi đi theo hắn, không bị kiềm chế. Ngươi hoài nghi hắn. Giang cá hỏi, ngươi không cảm thấy hắn rất kỳ quái sao. Hoa Chi nói, mọi người đều là cùng nhau chơi huynh đệ, người khác ai đều không có lẫn nhau nghi kỵ, chỉ có hắn ở không có một chút chưng cư dưới tình huống liền một mực chắc chắn Giang tiểu nháo. Điểm này ta cũng cảm thấy có vấn đề. Giang cá nói, tiểu nháo thật sự không phải loại người như vậy, phía trước ta chưa nói, ta cùng tiểu nháo là quá mệnh giao tình, trước kia ta cùng người khác đánh nhau thời điểm, hắn thay ta ai quá một cục gạch đầu đều phá, còn ở che chở ta, người như vậy, hắn sao có thể vì điểm cực nhỏ tiểu lợi đi phản bội ta. Còn có chuyện này, người sao không nói sớm. Hoa chi hỏi, tiêu thái bảo căn đâu, các ngươi giao tình thâm vẫn là thiện. Giang cá nghĩ nghĩ nói. Chưa nói tới sâu cạn hắn gần nhất hai năm mới cùng ta hốn, là giang đại Bao dẫn hắn nhập hỏa, người khác thực cơ linh, cũng thực sẽ kiếm ăn, gần nhất liền cùng đoàn người hòa mình, khả năng bởi vì hắn là sau lại, ta rất ít cùng hắn đơn chỗ, giao tình tự nhiên liền không có từ nhỏ chơi lên thiết. Đây là, hoa chi nói, cho nên ngươi mau đi theo hắn, nhưng chú ý đừng làm cho hắn phát hiện, vạn nhất chúng ta hoài nghi sai rồi, bị thương cảm tình không tốt. Hảo. Ta đã biết. Giang cá nói, ngươi cũng sớm một chút về nhà đi, ta một có tin tức liền đi nhà ngươi nói cho ngươi. Hai người phân biệt, Giang cá lái xe đuổi theo Thái Bảo Can, Hoa Chi ở phía sau cùng trực ban vài người giao đái một chút sự tình, liền thu thập đồ vật về nhà. Về đến nhà, Hoa Diệp Hoa Chi đã tan học trở về, đem cơm chiều làm tốt. Ăn cơm khi, Hoa Chi hỏi nàng hai ở xóa nạn ngủ chữ ban tình huống. Hoa Diệp nói xóa nạn mù chữ ban khả năng mau làm không nổi nữa. Hoa chi cả kinh, hỏi sao lại thế này, Hoa Diệp nói muốn thu bắp, trong ban tất cả mọi người ở nhà thu bắp, chỉ còn lại có nàng cùng đóa hoa hai người, những người đó ngay từ đầu liền không nghĩ học, trước mắt nương thu bắp lý do nghỉ học, đại khái thu xong bắp cũng sẽ không lại trở về. Đại đội người vốn dĩ chính là vì đi ngang qua sân khấu, đi ngang qua sân khấu đi xong rồi. Khẳng định cũng sẽ không lại mạnh mẽ yêu cầu bọn họ trở về. Như vậy à? Hoa Chi trầm ngâm một chút. Kia lão sư là sao nói? Đóa Hoa ở một bên ha ha cười. Hai cái lão sư sẽ dạy chúng ta hai cái học sinh. Ai thấy đều cảm thấy buồn cười. Hoa Chi ngẫm lại kia cảnh tượng, thật thật khá buồn cười. Nhưng nếu tình huống vẫn luôn như vậy đi xuống, mặt trên khẳng định sẽ không vì hai cái học sinh lãng phí sức người sức của. Kêu cái này xóa nạn mù chữ ban liền làm không nổi nữa. Quả nhiên, nàng mới vừa nghĩ như vậy, Hoa Diệp liền nói, cái kia tuổi đại toán học lão sư ngày mai liền không tới, nói là mặt trên đem hắn điều tới rồi nơi khác, chỉ chưa một cái lao sư nhìn xem tình huống, chờ bắp thu xong nếu những người khác đều không trở lại, dư lại cái này lão sư cũng muốn đi rồi. Hoa Diệp nói xong, đóa hoa cắn môi, lo lắng xuất ruột, một lát sau, nhỏ giọng nói, ta không nghĩ làm cái kia lão sư đi, hắn đi rồi. Ta cùng đại tỷ liền thượng không thành học. Không có việc gì. Hoa Chi nói, đến lúc đó ta nghĩ cách đem hai ngươi đưa đến trong huyện lớp học ban đêm đi. Chỉ là hai ngươi đây kém, không biết nhân ra muốn hay không. Nếu không cần, hai ngươi liền không học hệ thống văn hóa khóa, chuyên môn học được kế. Trở về sau ta sinh ý làm lớn, hai người trở về giúp ta quản trướng. Kế toán nha. Hoa Diệp có điểm khắc khao, lại có điểm do dự. Đôi ta này văn hóa, có thể học được sao? Có thể, Hoa Chi nói, sơ cấp đồ vật cũng không phải quá phức tạp, chỉ cần sẽ tăng giảm thẳng dư là được, nhưng quan trọng nhất vẫn là được các người chịu chịu khổ chịu hạ công phu. Chủ tịch hắn lao nhân ra không phải nói sao, trên đời vô việc khó, chỉ cần chịu leo. Hảo, Hoa Diệp nói, chỉ cần nhân ra muốn ta, ta nhất định sẽ khắc khổ học. Đóa Hoa trần chờ một chút, nói, ta không nghĩ học được kế, ta còn tưởng đi theo tiểu diêu lão sư học văn hóa khóa. Tiểu Diêu lão sư là tuổi trẻ cái kia sao? Hoa Chi hỏi. Đóa Hoa nhấp miệng gật gật đầu, đôi mắt sáng lấp lánh. Tiểu Diêu lão sư nhưng hảo, học vấn cũng hảo, dạy học cũng rất có kiên nhẫn, lớn lên cũng hảo, đúng không? Hoa Chi thấy nàng như vậy tôn sùng Tiểu Diêu lão sư, liền thuận miệng trêu chọc một câu. Đóa Hoa lập tức đỏ mặt, hờn dỗi nói: Nhị tỷ, ngươi nói gì đâu? Hoa Chi ha ha cười, ta liền thuận miệng vừa nói. Ăn cơm ăn cơm, đi học sự không cần sầu, ta tổng hội cho các ngươi an bài tốt. Hoa lão thái xem các nàng tỉ mội nói được náo nhiệt, ở bên cạnh dầm gì một câu, muốn ta nói, sẽ biết chữ không có mắt như mù là được, đều nên nói đối tượng, học như vậy nhiều có gì dùng. Đương nhiên là có dùng. Hoa chi nói, ta còn không phải là cái ví dụ sao, đừng nói tỷ của ta, ta mẹ nếu là muốn học, ta đều nguyện ý làm nàng đi học. Phần 48. Lưu Ngọc Lan vội xua tay, ta không đi ta không đi, một phen tuổi cũng đừng đi mất mặt xấu hổ. Ăn cơm xong, tắm xong, mọi người đều đi ngủ. Hoa Chi dọn cái ghế gấp ngồi ở trong viện chờ giang cá. Chờ đến buổi tối 9 giờ lâu ngày, giang cá tới. Thế nào, có phát hiện sao? Hoa Chi hỏi. Giang cá nhiệt đến một thân hãn, làm Hoa Chi trước cho hắn lộng chút nước uống. Hoa Chi chạy đến nhà bếp đi cho hắn một gáo thủy. mặt khác lại đem cơm chiều khi cố ý cho hắn lưu đồ ăn mang sang tới cấp Hàn An. Giang Cá xác thật đói lạ, ăn ngấu nghiến ăn cái sạch sẽ, hỏi Hoa Chi còn có hay không. Hoa Chi không nghĩ tới hắn như vậy có thể ăn, cười nói, đã không có, bằng không ta cho ngươi quán hai trường bánh trứng. Giang Cá cầu mà không được, vì thế hai người liền đi nhà bếp, điểm thượng đèn, Giang Cá phụ trách nhóm lửa, Hoa Chi phụ trách bánh nướng áp chảo. Thiên quá muộn. Nàng cũng lười đến lao lực cùng mặt liền trực tiếp rảo thành hồ rán đánh hai cái trứng gà đi vào cắt một phen hành thái quấy đều chờ nồi thiêu nhiệt bôi lên du đem hồ rán dọc theo nồi biên đảo đi vào chờ hồ rán đọc lại mặt ngoài lại mặt tầng du lấy nồi sạn lật qua tới lại lạc hai phút vừa thơm vừa mềm lại gân nói hành du bánh trứng liền ra khỏi nồi nhà bếp phiêu tán hành du bánh trứng mùi hương vàng nhạt trứng gà phối hợp xanh biết hành thái đơn giản lại mê người Thèm đến răng, cá chảy dòng nước miếng. Hắn bắt tay ở trên quần áo cọ cọ, rôi tay liền đi bắt, bị Hoa Chi một cái tắt chụp trở về. Mới vừa trảo quá tuổi lửa, cũng không chê dơ, mau đi rửa tay. Răng cá chép chép miệng, múc một gáo thủy chạy đến ngoài cửa vọt hướng tay, trở về xé một khối to liền hướng trong miệng tắc. Hoa Chi nói, người đó là rửa tay sao, người đó chính là cùng thủy thân cái miệng nhi. Răng cá hát hát nhạc, phông lên quai hàm nói, Nếu không ta cùng ngươi hôn một cái, an ngươi đi. Hoa chi xẻo hắn liếc mắt một cái. Giang cá đem mặt thò lại gần, nói, thân hạ mặt, ta cùng ngươi hảo hảo nói nói ta phát hiện. Hắn không nói, hoa chi thiếu chút nữa đem chính sự đã quên, liền qua loa cho xong mà ở hắn gương mặt mổ một chút. Ngoài cửa thình lình vang lên hoa lão thái thanh âm, hai ngươi làm gì đâu. Hai người hồn thiếu chút nữa không dọa phi, vội chẳng khai, quay đầu lại nhìn xem hoa Lão thái. đồng thời xấu hổ mà kêu một tiếng mãi hoa Lão thái không vui nói hai ngươi còn không có thành thân đâu sao có thể như vậy không bị kiềm chế hơn phân nửa đêm ở một khối lại là nấu cơm lại là hôn môi còn thể thống gì hai người đều đỏ mặt ngượng ngùng hé răng hoa Lão thái nói lần trước khẳng định cũng là hai ngươi còn gạt ta nói là mèo hoang hoa chi không lời gì để nói nghĩ thầm là chính ngươi nói mèo hoang náo xuân hiện tại lại nói là ta lừa ngươi Hoa Lão thái lại muốn cở trách giang cá, giang cá điểm mặt đưa cho nàng một khối bánh trứng, mãi, ngươi nếm thử, ăn rất ngon. Hắn lớn lên thật sự quá đẹp, hơn nữa cố tình lấy lòng tươi cười, hoa Lão thái nhất thời lại không đành lòng mắng, nói câu ăn xong sớm một chút nhi về nhà, đừng sang bậy, liền tiếp nhận bánh trứng về phòng. Hai người lẫn nhau le lưới, không tiếng động mà cười. Hoa chi nghe được bên kia môn đóng, nhỏ giọng nói, ta hoài nghi tan nãi chính là thèm. cố ý tới tìm cha. giang cá gật đầu tỏ vẻ nhận đồng hai người thu vui đùa ở mỹ trở về chính để giang cá nói cho hoa chi hắn đi theo thái bảo căn một đường về đến nhà bởi vì thái bảo căn gia ở tại trong thôn nhất hẻo lánh địa phương vì đề phòng cướp tường viện tu thật sự cao giang cá liền đem xe đạp đặt ở chân tường hạ chính mình bỏ đến tường viện ngoại một cây trên cây từ chỗ cao hướng trong xem trong viện đến chỗ cũng chưa thấy một chậu hoa kế tiếp thái bảo căn liền cùng hắn cha mẹ đệ đệ mội mội cùng nhau ở nhà chính ăn cơm chiều ăn cơm chiều lúc sau người một nhà lại lao trong chốc lát việc nhà chờ đến thiên hoàn toàn hát thấu lúc sau thái bảo căn liền lái xe từ trong nhà đi ra ngoài trời tối đêm tĩnh giang cá sợ bị hắn phát hiện liền không dám lái xe một đường chạy chậm đi theo hắn còn hảo bởi vì trời tối hắn lái xe cũng kỵ đến trưởng mới không có cùng ném thái bảo căn đi cách vách thôn hắn nhà ngoại Ở hắn nhà ngoại đái trong chốc lát, lại cùng hắn biểu ca cùng nhau ra tới, đi mặt khác một nhà. Mặt khác một nhà tường viện không cao, Giang Cá liền trực tiếp bò lên trên tường viện, nhìn đến Thái Bảo Căn cùng hắn biểu ca cùng kia ra một người nam nhân ở nhà chính nói chuyện, sau lại kia nam cho Thái Bảo Căn một chồng tiền, Thái Bảo Căn liền cầm tiền cùng hắn biểu ca đi rồi. Ra cửa sau, Thái Bảo Căn cho hắn biểu ca 20 đồng tiền, hắn biểu ca chê ít, cùng hắn tranh vài câu. Hắn lại cấp bỏ thêm mười khối, hai người liền tách ra từng người về nhà. Giang cá buồn tính toán ở trên đường trở về bắt lấy thái bảo căn nghiêm hình bức cung, nghĩ Hoa Chi dặn dò hắn nói, liền không hành động thiếu suy nghĩ, trực tiếp trở về tìm Hoa Chi. Hoa Chi nói, trách không được ngươi lại khát lại đói, hóa ra cả đêm chạy mấy chục giam lộ. Kia nhưng không, mệnh chết ta. Giang cá nhai banh trưng nói, ngươi cảm thấy bọn họ phân kia tiền, có thể hay không là bán hoa tiền. Có khả năng là hoa chi xem hắn ăn bánh ngẹn chứ, liền đưa cho hắn một chén nước, nói, hiện tại không có gì chứng cứ, chúng ta không hảo kết luận, trừ phi có thể tìm được bọn họ bán hoa chứng cứ. Sao tìm? Giang cá uống lên mấy ngụm nước, nói, bọn họ liền tính bán, tuyệt đối sẽ không ở chúng ta trong huyện bán, khẳng định là kéo đến huyện khác lặng lẽ xử lý rớt, huyện khác ta cũng không có người quan nhà. Đảo cũng không cần như vậy phiền thoái. Hoa Chi nói, chờ đến ngày mai Thái Bảo Căn đi lều trồng hoa bắt đầu làm việc, ngươi không cần lộ ra, mang lên 2-3 cá nhân, đi nam nhân kia ra, liền nói Thái Bảo Căn chính mình đã nhận tội, nói tiền đều ở kia nam nhân trong tay, làm hắn đem tiền giao ra đây. Nếu kia nam nhân thật sự tham dự bán hoa, hắn vừa nghe Thái Bảo Căn bán đứng hắn, khẳng định sẽ nói lời nói thật, sau đó ngươi liền mang theo hắn đi lều trồng hoa tìm Thái Bảo Căn đối trước, chờ hắn cùng Thái Bảo Căn vừa thấy mặt. gì sự không đều rõ ràng. Hắn nếu là không mắc lừa đâu? Giang cá hỏi. Hoa Chi nói, nếu hắn thật sự làm, khẳng định sẽ mắc mưu vài trăm đồng tiền muốn chính hắn bồi. Hắn không hận chết thái bảo căn mới là lạ, còn có biểu ca bên kia cũng có thể dùng biện pháp này trá một trá. Hắn tổng cộng liền phân 30 đồng tiền, vốn dĩ liền không hài lòng, lại bị vu hãm cầm sở hữu tiền. ngươi nói hắn còn có thể bảo trì lý trí sao? Kêu hành. Ngày mai liền trước như vậy thử xem. Giang cá nói, muốn thật là thái bảo căn làm, Lão tử khiến cho hắn biết biết Diêm vương sống tên tuổi rốt cuộc là đánh từ đâu ra. Chó căn chó. Ngày hôm sau buổi sáng, thái bảo căn như cũ đi lều trồng hoa bắt đầu làm việc, hoa chi nhìn thấy hắn, dường như không có việc gì cùng hắn chào hỏi, đại gia các làm các sự, cùng bình thường giống nhau. Mặt trời lên cao, giang cá còn không có tới. Thái Bảo Căn liền bất thời giờ hướng Hoa Chi hỏi thăm, ngư ca làm gì đi. Hoa Chi nói, không cần phải xen vào hắn, ném hoa, trong lòng khó chịu, ở nhà giận dỗi đâu. Thái Bảo Căn hỏi, hắn sao không nghĩ biện pháp cha cha. Hoa Chi nói, đồn công ăn cũng chưa biện pháp, hắn có thể có gì biện pháp. Thái Bảo Căn tựa hồ biểu tình thả lỏng một chút, hoán giận âm thanh động đất thảo một hồi kia không lương tâm tặc, liền thay quần áo lao động làm việc đi. Hoa Chi cho tới bây giờ, vẫn cứ tại nội tâm hy vọng không phải Thái Bảo Can Gần nhất nàng cùng Thái Bảo Căn cùng thôn, về sau gặp mặt khó tránh khỏi xấu hổ. Thứ hai Thái Bảo Căn người này thật sự cùng những người khác không giống nhau, hắn tuy rằng thực giả hoạt, không giống giang cá mặt khác huynh đệ thật sự, trung thành, nhưng hắn thật là cái làm buồn bán làm quản lý liêu, bằng không Hoa Chi cũng sẽ không ở như vậy nhiều người giữa chọn chúng hắn. Tam tới hoa chi đặc biệt đặc biệt không thích loại này, một trái tim chân thành ủy cậu cảm giác. Tuy rằng liều trồng hoa trước mắt chỉ là mới vừa khởi bước, đã không thể xưng là xí nghiệp cũng không thể xưng là công ty, tới làm việc cũng đều là chút không văn hóa nông dân, nhưng cực cực khổ khổ bồi dưỡng ra một cái tâm phúc, lại là cái bạch nhãn lang cái này làm cho nàng cảm thấy so an rồi bỏ còn ghê tởm Hoa chi tưởng, chuyện này nàng chính mình cũng có trách nhiệm, nàng tín nhiệm răng cá, ái răng cá, Ngay cả mang theo đối răng cá huynh đệ đều tín nhiệm yêu quý, cảm thấy bọn họ tuy răng bĩ, không làm việc đàng hoàng, lại đều có một viên chân thành tâm, chỉ là khuyết thiếu thích đáng dẫn đường, cho nên nàng đảo tim đảo phổi mà tưởng đem này bang nhân dẫn thượng đường ngay, làm mọi người đều quá thượng hảo nhật tử, cùng răng cá có thể lâu lâu dài dài làm cả đời huynh đệ. Hiện tại xem ra, nàng có điểm quá chắc hẳn phải vậy. Thái Bảo Căn nói rất đúng, chi nhân chi diện bất chi tâm. đối mặt tập thể ích lợi cùng cá nhân ích lợi luôn có người sẽ chịu đựng không được dụ hoặc chân thành tâm tựa như si hạt mè chỉ có đem bụi đất cùng hạt lép đều si rớt lưu tại cái sàng mới là hạt đại viên no hảo hạt mè cho nên kinh này một chuyện nàng về sau liền sẽ không còn như vậy dễ tin bất luận cái gì một người cho dù là giang cá tin được cũng muốn trải qua nàng khảo nghiệm mới có thể quyết định muốn hay không trọng dụng buổi sáng 10 giờ nhiều thời điểm hoa chi đang theo lý đại thúc cùng nhau ở lều trồng hoa xem tân gia hoa non nghe được lều trồng hoa ngoại có rất lớn động tĩnh nghĩ đại khái là giang cá đã trở lại chạy ra đi vừa thấy liền thấy hoa cường cùng sông biển một tả một hưu áp một người nam nhân hướng bên này đi tới giang cá lạnh một khuôn mặt theo ở phía sau mang theo báo tắp tiến đến trước bình tĩnh cũng coi như giang cá có tâm sợ kêu lều trồng hoa người đi sẽ khiến cho thái bảo căn hoài nghi liền không có đối bên này tiếng người trương Xem ra hoa cường tuy rằng tới chậm, vẫn là rất được hắn tín nhiệm, này trong đó, khả năng có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì hoa cường là hoa chi đường ca. Nhà mẹ đẻ người luôn là sẽ so người khác đáng tin cậy một ít. Đến nỗi sông biển, vậy không cần phải nói, đừng nói giang cá tín nhiệm hắn, liền hoa chi đối hắn cũng cực kỳ tín nhiệm. Đoàn người nhìn đến giang cá bọn họ áp tới một cái người, đều rất tò mò, ném xuống trong tay sống vây lại đây, hỏi bọn hắn là sao hồi sự. Thái Bảo Can cũng đi theo lại đây xem náo nhiệt, đến gần vừa thấy thanh người nọ mặt, tức khắc thần sắc đại biến, xoay người liền muốn chạy. Hoa Cường đại khái bị Giang Cá trước tiên giao đái quá, nhìn đến Thái Bảo Can, lập tức lớn tiếng kêu hắn: Bảo Can, Bảo Can, mau tới đây nhìn xem, người này có phải hay không ngươi nói cái kia tặc? Thái Bảo Căn sợ tới mức một run run, lại không dám chạy, lại không dám phụ cận. Kia nam nhân cũng thấy được hắn, tránh thoát Hoa Cường cùng Giang Cá tay. Xông tới liền cho thái bảo căn một chân, trong miệng mắng, thái bảo căn, ngươi cái cổ nhật, ngươi dám hố lao tử, lao tử liều mạng với ngươi. Thái bảo căn đều không kịp phản ứng, đã bị gạt ngã trên mặt đất, kia nam nhân theo sau dùng đầu gối đứng vững hắn bụng, kén quyền liền tạp. Thái bảo căn rẽ rùa trốn tránh, tùy tay từ trên mặt đất sờ đến một khối ngạnh hòn đất, bang một chút nện ở người nọ trên đầu, huyết lúc ấy liền chảy ra. Nam nhân một sờ đầu thượng huyết, đôi mắt đều đỏ. Bóp chặt thái bảo căn cổ muốn bóp chết hắn. Thái bảo căn đương nhiên không thể mặc người sâu xé, một quyền đánh vào người nọ hốc mắt thượng. Hai người đánh túi bụi. Những người khác xem tình huống đã minh bạch cái đại khái, lại nghe sông biển cùng hoa cường mở giảng liền hoàn toàn minh bạch. Vì thế đại gia ai cũng không đi căn ngăn, liền ôm cánh tay đứng ở một vòng xem náo nhiệt. Từ đi theo giang cá bắt đầu gây dựng sự nghiệp, này rút ba ngày không đánh nhau liền cả người ngứa người đã thật lâu chưa thấy qua huyết. Tất cả đều xem đến mùi ngon, lẫn nhau giao lưu đánh nơi nào mới có thể nhất chiêu chế địch, đánh nơi nào mới có thể lại nhìn không ra thương lại làm đối phương chịu không nổi. Hoa chi đi đến răng cá bên người, hỏi hắn có hay không tìm được thái bảo căn biểu ca, răng cá nói không tìm được, nhà hắn người ta nói hắn đi trong huyện chơi. Hoa chi cười cười, liền kiếm lời 30 đồng tiền, cũng dám đi trong huyện chơi. Hoa cường sen mùng nói, tên kia thích đánh bạc, Trong tay có một phần tiền cũng đến hoa đến bài trong sân, hẳn là tìm địa phương đánh cuộc. Bác đi. Hoa chi hỏi hắn, ngươi sao biết? Hoa cường nói, ta trước kia. Nói một nửa chạy nhanh che miệng lại. Hoa chi chừng hắn, trước kia cũng đánh cuộc quá, đúng không? Hoa cường cười mịa, đều là đánh cuộc chơi, sau lại theo ngư ca, liền không đánh cuộc. Giang ca chán ghét đánh cuộc. Bác, ái đánh cuộc người vào không được hắn cái này vòng. hoa chi cũng là vì nguyên nhân này mới cảm thấy bọn họ này bang nhân so khác lưu mạnh cường về sau cũng không cho đánh cuộc hoa chi cảnh cáo hoa cường ngươi muốn dám lại đánh cuộc ta kêu giang cá đem ngươi ném tới đường người cá không dám không dám yên tâm đi ta hiện tại học giỏi hoa cường nói giang cá ở bên cạnh đẩy hắn có thể đừng vẫn luôn cùng ta tức phụ nhi nói chuyện sao phiền hoa cường nói đây là ta muội muội giang cá trừng mắt Hoa cường lập tức trốn đến hoa chi phía sau đi. Hoa chi nói, được rồi được rồi, ai giấm ngươi đều ăn. Giang cá hủy khuất nói, ngươi thế nhưng che chở hắn. Hoa chi nói, hắn là ta ca. Phần 49 Giang cá không hẹ răng. Hoa cường cái kia đắc ý nha. Nhà mẹ đẻ nhị ca cũng không phải là ai đều có thể khi dễ, hừ. Sông biển tỏ vẻ thực ghen ghét, hỏi hoa chi, tẩu tử, nhà ngươi thiếu đệ đệ không? ta muốn làm ngư cả cậu em vợ? Hoa chi cười ha ha, không thiếu. Bên cạnh vài người cũng đi theo cười to. Bọn họ ở bên này không có việc gì người dường như chuyện trò vui vẻ. Đánh nhau kia hai cái quả thực thành bối cảnh âm nhạc. Đánh đánh mới phản ứng lại đây không thích hợp. Từng người ngơ ngẩn mà dừng lại. Đánh nha, đánh tiếp, đừng có ngừng. Huynh đệ còn không có xem đủ đâu. Những người khác sôi nổi thúc giục. Hai người hai mặt nhìn nhau. Rốt cuộc ý thức được chúng phản gian kế. Đánh nha. Các ngươi không đánh, huynh đệ cần phải tự mình động thủ. Một vòng người tất cả đều run rẩy chân, hoạt động cổ cùng thủ đoạn. Nhưng đem hai người kia sợ hãi, mặt như thổ hôi mà hướng giang cá bên này bò. Một người một bên ôm lấy giang cá chân. Ngư ca, ngư ca, ta sai rồi, ta sai rồi, ngươi tha ta đi. Giang cá đôi mắt híp lại, túi đầu nhìn hai người, nhàn nhạt nói, vuông tay. Này quần là ta tức phụ nhi mua dính lên huyết ta muốn các ngươi mệnh. Hai người sợ tới mức chạy nhanh giải khai tay. Giang cá không lưng phủi phủi ông quần, đột nhiên thẳng khởi eo, một chân đá bay thái bảo can, ăn cây táo, rào cây sung cẩu đổ vợ, trộm được lao tử trên đầu tới. Thái bảo can kêu lên một tiếng bay ra thật xa, ôm ngực cuộn tròn thân thể, sắc mặt trắng bệnh. Giang cá quay đầu lại một cái con mắt hình viên đạn quét về phía nam nhân kia, nam nhân một run run. vội quỳ dạp trên mặt đất chắp tay thi lễ, ngư ca, ngư ca, ngươi tha ta đi, đều là thái bảo căn suối giúp ta, ta cũng không phân đến mấy cái tiền, đầu to đều cho thái bảo căn, ngư ca, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. giang cá lạnh lùng lướt hắn, lao tử gần nhất một đoạn thời gian không đi ra ngoài chuyện, các ngươi này đó gạch viên ngói đều thành tình, cư nhiên dám ở lao tử xúc phạm người có quyền thế, còn muốn lao tử tha các ngươi, hảo a, ta có thể tha các ngươi. Hắn rôi tay từ bên cạnh nhân thủ đoạt quá một phen hoa xạ, dùng sức một ném, cắm vào trong đất, các người hai cái lẫn nhau băm rất đối phương một ngón tay, hôm nay việc này liền tính xong, thế nào? Toàn trường một mảnh tĩnh mịch. Thái bảo căn đương trường mắt vừa lật, chết ngất qua đi, lại bị người bưng tới một chậu nước lạnh bắt tỉnh. tia nam nhân sợ tới mức trực tiếp nước tiểu một quần. Hoa chi chán ghét tâm, lại sợ giang cá làm được quá mức, bị người thọc đến đồn công an. liền đứng ra nói tính cứ như vậy đi làm cho bọn họ đi thôi tẩu tử không thể như vậy tiện nghi bọn họ đoàn người tất cả đều phản đối hoa chi giơ tay ý bảo đoàn người trước căn tĩnh qua đi đối thái bảo căn nói mặc kệ sao nói chúng ta cũng cộng sự lâu như vậy ta vẫn luôn đem ngươi đương người một nhà đối đãi liền tính tới rồi hiện tại ta cũng không đành lòng xem ngươi kết cục thê thảm ngươi trống hoa răng cá đạp ngươi một chân Việc này liền tính thanh toán xong, ta không đi đồn công an cáo ngươi, cũng không cần ngươi còn tiền, Lều trồng hoa tổn thất liền bắt người tiền công cùng chia hoa hồng để trướng, từ giờ trở đi. Chúng ta tình phân liền tính hết, ngươi đi đi. Thái Bảo Căn ôm ngực bò dậy, không dám tin tưởng mà nhìn Hoa Chi, ngươi, ngươi nói chính là thật sự. Thật sự. Hoa Chi nói, ngươi đi đi. Thái Bảo Căn sợ hãi mà nhìn về phía Giang Cá. Giang Cá mắt lộ ra hung quang. Xem lão tử làm gì, ta tức phụ nhi kêu ngươi lan, ngươi con mẹ nó liền nhanh lên lan. Thái bảo căn một giật mình, không dám lại dừng lại, khập khiếng mà chạy. Hoa chi theo sau lại đem kia nam nhân cũng thả chạy. Đoàn người phi thường không hài lòng Hoa chi cứ như vậy khinh phiêu phiêu đem người buông tha, đều đối giang cá hoán giận nói tẩu tử quá mềm lòng, như vậy căn bản không được. Giang cá kỳ thật cũng không quá vừa lòng, nhưng hắn vẫn là lựa chọn giữ gìn Hoa chi, đối đoàn người nói. đều đừng nói nhao nhao, ngươi tẩu tử làm như vậy khẳng định có nàng đạo lý, các ngươi nghe nàng là được. Hoa Chi chờ Thái bảo căn cùng kia nam nhân đi xa, mới đối đoàn người giải thích nói, ta cũng không có mềm lòng, cũng không phải đáng thương bọn họ, chúng ta là đứng đắn làm việc, không phải hôn hát, xã, sẽ, không thể động bất động liền kêu đánh tiêu giết, liền tính bọn họ phạm vào tội, đều có đồn công an xử lý, chúng ta động tư hình là phạm pháp. vậy đưa bọn họ đi đồn công an nha làm cho bọn họ ngồi tù đi có người nói hoa chi nói ta phía trước là nghĩ đưa bọn họ đi đồn công an nhưng các ngươi nghĩ tới không có thái bảo căn cùng các ngươi lăn lộn lâu như vậy các ngươi làm gì sự hắn không biết nếu thật đem hắn đưa đi đồn công an hắn có thể hay không đem các ngươi chuyện quá khứ đều thọc ra tới các ngươi ai dám vô ngực nói chính mình một chút sai cũng chưa phạm quá đoàn ngươi đều không hề răng hoa chi lại nói mặc kệ là băng tay cũng hảo vẫn là đưa đồn công an cũng hảo đều là vì đồ cái trong lòng thông khoái nhưng ai làm chúng ta có nhược điểm ở nhân ra trên tay đâu câu cửa miệng nói không làm chuyện trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa hôm nay việc này chính là nhắc nhở đại gia về sau mặc kệ đến nơi nào mặc kệ làm chuyện gì đều phải quang minh lỗi lạc đường đường chính chính như vậy mới sống được có năm chắc, đoàn người nói đúng không đoàn người liên tiếp gật đầu đúng đúng đúng Tẩu tử nói rất đúng, tẩu tử là cho chúng ta hảo, chúng ta về sau nhất định nghe tẩu tử nói. Giang cá trên mặt rốt cuộc gâm truyền tình, một đám không lương tâm, nghe thấy tẩu tử, ca liền không nghe lạp Ca ngươi không phải cũng là nghe tẩu tử sao? Sông biển nói. Đoàn ngươi đều cười rộ lên. Giang cá nhấc chân liền phải đá hắn. Sông biển học hoa cường, trốn đến hoa chi phía sau, nói, là chính ngươi nói, nghe tẩu tử nói có thịt ăn. Giang cá không banh trụ, chính mình cũng cười. Hoa chi xem đoàn người đều cười, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi nàng thật sợ giang cá không chế không được đem thái bảo căn đá chết. Nàng khác cái gì đều không sợ, liền sợ giang cá phạm tội. Này bang nhân tựa như một bó tùy thời đều sẽ nổ mạnh thuốc nổ. Nàng không thể không bắt lấy mỗi cái cơ hội cho bọn hắn giáo hấn cải tà quy chính tư tưởng. Cũng may những người này tuy giang bĩ, còn tính nghe được tiến khuyên, tin tưởng giả lấy thời gian. Đều có thể chậm dại sửa đổi tới. Hoa Chi bắt lấy thời cơ cho bọn hắn cổ vũ. Hôm nay việc này liền tính phiên thiên. Kế tiếp chính là chúng ta kiếm tiền thời điểm tới rồi. Đoàn người lại nỗ lực hơn. Hảo hảo làm. Chờ quốc khánh tiết bán này hai lều hoa. Tẩu tử thỉnh các ngươi đi trong thành đi tiệm ăn uống đại rượu. Mọi người cảm xúc bị điều động lên. sôi nổi đáp ứng. Ai bận việc lấy đi. Hoa Chi thật là vui mừng. Đám người đi xong. quay đầu lại cười hỏi Giang Cá, Ngư Ca, ngươi còn vừa lòng sao? Như thế nào lại là ngươi? Ngư Ca, Giang Cá nhớ không lầm nói, Hoa Chi giống như lần đầu như vậy kêu hắn. Dĩ vãng, Hoa Chi luôn là cho hắn một loại ảo giác, rõ ràng hắn muốn lớn hơn hai tuổi, Hoa Chi ở trước mặt hắn lại tổng giống cái sùng đệ đệ đại tỷ tỷ, nói chuyện giống ở hướng hắn, sự tình gì đều thế hắn an bài hảo, có khó khăn nàng đi ở phía trước. Tóm được cơ hội liền cho hắn làm tư tưởng chính trị khóa, cũng không cùng hắn làm nũng, liền một ít thân mật tiểu hành động đều bình tĩnh đến không biết mặt đỏ. Hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ tới, có một ngày Hoa Chi sẽ kêu hắn ngư ca. Tuy rằng mọi người đều kêu hắn ngư ca, nhưng Hoa Chi lại kêu đến phá lệ êm hai. Giang cá tâm bị kêu đến rung động một chút, nếu không có sông biển Hoa Cường ở, hắn cần thiết đến ở nàng cái miệng nhỏ thượng mổ một ngụm. Sông biển Hoa Cường cũng thật sự. Sự tình đều xong xuôi, làm gì còn không đi, cùng cột điện tử dường như sử tại nơi này, phiền nhân. Đáng thương sông biển hoa cường chỉ lo cười ngây ngô, chút nào không phát giác, bọn họ ngư ca đang ở từ một cái huynh đệ như thủ túc nữ nhân như quần áo đại ca đại trầm rãi lột sắc thành tức phụ nhi như thủ túc huynh đệ như quần áo. Lão bà mê. Tỷ như hiện tại, giang cá chính đầy mặt nịnh nọt mà đối với hoa chi cười, hắc hắc, vừa lòng, lại kêu một tiếng ca. Liền càng vừa lòng. Hoa chi bị hắn chọc cười, đẩy hắn một chút, nhìn ngươi kia ngốc dạng, nên làm gì làm gì đi. Thỉnh tức phụ nhi phân phó. Giang cá kính cái một chút đều không tiêu chuẩn lễ. Hoa chi nói, trước mắt đảo cũng không gì sự, chờ quay đầu lại ngươi cùng hướng đông hồng kỳ nói một tiếng, đem máy kéo chuẩn bị tốt, gần nhất không cần ra bên ngoài mượn, ta lập tức liền phải dùng. Hành, ta đã biết. Giang cá nói, còn có sao? Không có. Hoa Chi nói, ngươi đi lều cùng bọn họ chơi đi, đem vừa mới sự nói tiếp mở giảng, cần phải muốn cho mọi người đều có thể lý giải, trong lòng không cần có cảm xúc. Hảo, ra đây liền đi. Giang cá được phân phó, xoay người liền đi, đi rồi vài bước gãi gãi đầu, cảm giác chính mình giống như lại biến thành đệ đệ. Đây là sao hồi sự? Tính, mặc kệ nó, có tức phụ nhi liền không tồi, ca ca đệ đệ đều không sao cả. Giang cá đi rồi, sông biển hoa cường không có lập tức đi, sông biển đối hoa chi nói, tẩu tử, ta đang muốn hỏi ngươi, tiêu tiểu nhân thư cũng thu đến không sai biệt lắm, có thật nhiều đều lặp lại, còn thu sao? Thu, tiếp theo thu, chỉ cần không phá không thiếu, lặp lại cũng không quan hệ. Hoa chi nói, Nga, sông biển gật gật đầu, nói, hiện tại người, gì ngoạn ý đều tưởng lấy tới bán tiền, ngày hôm qua ta ở ngoại ô thu thư. có người ôm một đống lớn trúc phiến tử nói là cổ đại thư hỏi ta muốn hay không một đống phá trúc tử lại áp sưng lại không hảo phóng ta khởi mới muốn hán ngươi nói gì hoa chi hô to một tiếng kích động mà bắt lấy hắn cánh tay ngươi cái này ngu ngốc ngươi vì sao không cần kia có thể so ngươi thu một xe thư đều đáng giá nhiều sông biển dọa nhảy dựng tâm nói tẩu tử như vậy bình tĩnh người cơ hồ không có gì sự có thể làm nàng kích động Ngay cả vừa mới trảo trộm hoa tặng, nàng đều một bộ không sao cả bộ dáng. trước mắt lại vì một phen trẻ che phiến tử nhảy lên chân tới, thật là việc lạ. Hoa chi lôi kéo hắn liền đi, đi đi đi, ta cùng ngươi cùng đi, hôm nay gì sự không làm, cũng đến đem cái kia bán trúc phiến người tìm được. Sông biển bị nàng kéo đến nghiêng ngả lảo đảo, hoa cường từ phía sau đuổi theo, nói, muội, ta còn có việc cùng ngươi nói đi. Hoa chi nói. Trở về uy ngươi cá, có việc quay đầu lại lại nói. Hoa cường ủy khuất mà chu lên miệng, nhìn hai người hấp tấp mà chạy xa. Hai người đến tập ngồi xe ba bánh hướng ngoại ô đuổi đến ngoại ô đã là qua cơm trưa thời gian. Sông biển đã đói bụng đến thầm thịt đều, cùng Hoa Chi thương lượng nếu không trước tìm một chỗ ăn chút cơm. Hoa Chi nói, chờ thu được thẻ che ta thỉnh ngươi ăn bữa tiệc lớn. Sông biển vẻ mặt ngốc, gì là thẻ che gì là bữa tiệc lớn. Hoa chi liền đại khái cùng hắn nói thẻ che lịch sử. Sông biển bừng tỉnh đại ngộ, biết chính mình bỏ lỡ thư tốt, cũng không rảnh lo quản cái gì là bữa thiệt lớn. Lánh hoa chi một đường chạy chậm vào thôn, tới rồi người nọ cửa nhà, lại phát hiện đại môn nhắm chặt. Đúng là thu bắp thời điểm, rất nhiều thôn dân đều ăn xong cơm chưa xuống đất đi. Sông biển hợp với ngăn lại vài cá nhân hỏi, mới tìm được bán thẻ che người nọ ra bắp mà. Người nọ cũng là cái tặc tinh tặc tinh. Vừa thấy sông biển lãnh cá nhân chuyên môn muốn mua thẻ tre, liền biết kia đồ vật khẳng định có thể giá trị điểm tiền, ngày hôm qua còn nói muốn ấn phế giấy giá luận cân xưng hôm nay không làm, há mồm liền phải phiên năm lần. Hoa chi nghĩ thầm phiên gấp 10 lần cũng cho ngươi, ngoài miệng lại nói, ngươi đừng nghĩ chúng ta lại trở về tìm ngươi, liền cho rằng ngoạn ý nhi này giá trị bao nhiêu tiền, thứ này lại không phải vàng bạc, cũng không phải ngọc thạch từ đàn, ta chính là cảm thấy nó bộ dáng cổ xưa đẹp. tưởng bán trở về trang trí một chút kệ sách mà thôi, ngươi nếu là cố định lên giá, chúng ta mua không mua đều không sao cả. Ngươi nọ bị hoa chi hủ trụ, liền không lại chứng giới, ấn so phê giấy cao 5 lần giá bán, bởi vì cây trúc cắp sưng, hắn cảm giác chính mình rất chiếm tiện nghi, thêm vào đưa tặng hoa chi một cái cũ túi da rắn. Hoa chi thanh toán tiền, làm giang cá con túi da rắn, hai người cùng nhau trở lại quốc lộ khẩu đi chờ xe. Chính trực vội nguyệt, Buổi chiều xe thiếu, đợi thật lâu cũng chưa chờ. Sông biển đối Hoa Chi nói, tẩu tử, chờ chúng ta tránh đồng tiền lớn, chính mình mua chiếc xe hơi nhỏ đi, đỡ phải đến nào đi đều đến chờ xe. Hoa Chi nói, xe đương nhiên là muốn mua, chẳng những muốn mua xe hơi nhỏ, còn muốn mua xe tải lớn, đến lúc đó ngươi cùng hướng Đông Hồng Kỳ đi khảo cái bằng lái, lái xe sự liền giao cho các người, chờ điều kiện thành phúc tất, chúng ta tổ kiến vận chuyển đội. cho các ngươi ba cái phụ trách quản lý, như thế nào? Hảo hảo hảo hảo hảo sông biển vội không ngừng mà đáp ứng, cao hứng đến miệng đều liệt đến bên lỗ thai, tẩu tử, ta cảm thấy đi theo ngươi đặc biệt có buôn đầu, từ trước gì cũng không dám tưởng, hiện tại gì đều dám suy nghĩ. Hoa chi nói, dám tưởng là chuyện tốt, chỉ có không thể tưởng được, không có làm không được, liền sợ ngươi liền tưởng cũng không dám tưởng. Hai người nói chuyện, có một chiếc xe hơi nhỏ từ bên người gào thét mà qua, Phần 50. Sông biển hâm mộ mà nhìn trầm chằm xe mông cảm thán, này xe nếu là ta thì tốt rồi. Vừa dứt lời, xe hơi nhỏ lại đảo đã trở lại, vẫn luôn đảo đến hai người trước mặt, tài xế từ cửa sổ xe ló đầu ra, nhìn Hoa Chi điếu điếu mà nói, như thế nào lại là ngươi. Hoa Chi vừa thấy đến hắn, cũng vui vẻ, lái xe chính là ngụy xính. Ngay sau đó, phó giá cũng dò ra cái đầu, mang có kính, hi hi ha ha kêu Hoa Chi. muội muội hello hello hoa chi học hắn ngữ khí trở về một câu cười hỏi các ngươi đây là muốn đi đâu nhi chính là đi tìm ngươi ngụy Sính nói tìm ta làm gì hoa chi hỏi ngụy Sính nói cho ngươi ra lều trồng hoa trang điện thoại người đã ở phía trước đi ta cùng lục đảo cùng đi thấu cái náo nhiệt thật sự hoa chi vui vẻ nói kia nhanh lên làm chúng ta đáp cái đi nhờ xe điện thoại truyền được ta cái thứ nhất điện thoại muốn đánh cấp ngụy gia gia ngụy xính cười hai ngươi thật đúng là tâm hữu linh tê gia gia cũng nói là ngươi cái thứ nhất điện thoại nhất định phải đánh cho hắn hoa chi vui mừng không thôi kéo ra cửa xe tiếp đón sông biển lên xe cửa xe vừa mở ra hoa chi sửng sốt một chút không nghĩ tới bên trong còn có một người ngụy lan dựa bên kia cửa sổ ngồi bản một trương trắng như tuyết mặt đẹp miệng giàu đến lão cao ngụy lan ngươi hảo a Hoa Chi tâm tình hảo, chủ động cùng nàng chào hỏi. Ngụy Lan mắt trợn trắng, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nàng đều mau tức chết rồi, nàng thật vất vả trở về một hồi, tưởng đi theo Kaka ra tới chơi, ai ngờ Kaka một hai phải xuống nông thôn đi xem hoa Chi, nàng vốn dĩ không nghĩ đi, nghĩ lại tưởng tượng có thể nhìn thấy răng cá, liền cố mà làm mà đi theo tới. Ai ngờ này Hoa Chi âm hồn không tan, nửa đường đều có thể chạm vào được với. Phiền chết cá nhân. Hoa Chi thấy Ngụy Lan không để ý tới nàng, cũng lười đến lấy nhiệt mặt dán nhân ra lánh ông, khiến cho sông biển trước lên xe rửa gần Ngụy Lan ngồi. Ai ngờ Ngụy Lan vừa thấy sông biển đầy người hãn, mở cửa xe đi xuống, vòng đến pho giá làm lục đảo xuống dưới cùng nàng đổi vị trí, làm đến sông biển rất ngượng ngùng. Ngụy Sinh cũng rất xấu hổ, trách cứ Ngụy Lan: Ngươi từ đâu ra kiểu tiểu thư tính tình? Ngươi không nghĩ đi liền chính mình đi trở về ra đi, thật xấu thật đại. ngụy lan bị ca ca trước mặt mọi người hạ mặt mũi miệng một phiết vành mắt liền đỏ chiều chiều đắp đáp muốn khóc ngụy xính sợ nhất nàng khóc vội lại nói hành hành hành ta sai rồi chạy nhanh thay đổi vị trí đi đại trời nóng cũng không chê táo lục đào xuống dưới cùng nàng thay đổi vị trí ngụy xính phát động xe một lần nữa lên đường nguyên bản hắn cùng lục đào nhìn thấy hoa chi còn rất cao hứng tưởng cùng hoa chi hảo hảo tâm sự kết quả bị ngụy lan một trốn lẫn Đại gia ai cũng chưa tâm tình lại liêu, từng người trầm mặc ngắm phong cảnh, sông biển dọc theo đường đi đều giàu dĩ không vui. Hoa chi bao che cho con, xem sông biển không tao hứng, trong lòng liền nghẹn một bụng khí, nghĩ thầm cô gái nhỏ cấp tỷ chờ, sớm muộn gì có một ngày tỷ muốn hung hăng thu thập người một hồi. Một đường biệt biệt liễu liễu tới rồi lều trồng hoa, trang điện thoại người đã đem tuyến rất hảo, tuyến là trực tiếp từ đại đội bộ tiếp ra tới, phí hai ngàn nhiều bốn. đây là chưa từng có quá hiếm lạ sự đoàn người tất cả đều vây quanh xem náo nhiệt giang cá mang theo vài người đi theo trợ thủ thiên nhiệt hắn trực tiếp đem áo trên khởi lộ ra một thân tiểu mạch sắc cơ bắp trong suốt mồ hôi theo vân ra đi xuống lạc cái loại này tươi sống giã tính nông thôn thao hán tử đặc có gợi cảm nhất có thể gợi lên người nhất nguyên thủy xúc động ngụy lan vừa đi gần liền nhìn đến như vậy giang cá không tự giác hà phi hai má gần như tham lam mà nhìn chằm chằm hắn. Luyến tiếp rời đi đôi mắt giang cá vừa thấy hoa chi mang theo ngụy xính mấy người lại đây vội đem trong tay tuyến giao cho người khác lại đây nên đón bọn họ hắc ngươi sao tới giang cá cười ở ngụy xính ngực tạp một quyền ngụy xính cũng còn hắn một quyền nói ta không thể tới sao có thể tới có thể tới giang cá nói đêm nay đừng đi rồi ta tìm mấy cái huynh đệ hảo hảo bồi ngươi hai uống một bữa ngụy xính nói hôm nay không được Ta muội theo tới, ta phải phụ trách đem nàng an toàn mang về nhà, bằng không ta mẹ sẽ giết ta." Giang Cá lúc này mới phát hiện Ngụy Lan cũng ở. Xuất phát từ lễ phép, đối Ngụy Lan cười cười gật đầu. Ngụy Lan hô hấp đều đình trệ, tâm bùm bùm giống mai con chạy loạn, lôi kéo Ngụy Sính cánh tay tả hữu hoảng. "Ca, ta còn trước nay không ở nông thôn quá qua đêm, chúng ta đêm nay liền lưu lại đi." "Kia không được." Ngụy Sính nói, "Mẹ sẽ đánh chết ta." ngụy lan nói này không phải điện thoại chuyển được sao cấp gia ra gọi điện thoại làm hắn cùng mẹ nói một tiếng chúng ta ở một đêm thượng liền trở về ngụy sinh trầm ngâm không có lập tức đáp ứng giang cá nhiệt tình muốn cho ngụy xính tại đây chơi liền cực lực khuyên hắn lưu một đêm ngụy lan tự mình đa tình mà cho rằng giang cá là ở giúp nàng nói chuyện hưng phấn đến đôi mắt tỏa sáng hoa chi ở một bên nhìn mặt châm xuống đối giang cá nói đi đem ngươi quần áo mặc tốt tuy ông chi ý giang cá lúc này mới nhớ tới chính mình vai trần làm trò nhân ra ngụy xính muội muội mặt như vậy xác thật rất bất nhã liền cười mỉa một chút chạy đến số 5 lều trồng hoa đi mặc quần áo hắn vừa rồi ở bên kia làm việc quần áo tùy tay thoát ở nơi đó ngụy lan ánh mắt đuổi theo hắn một khắc đều không nghĩ làm hắn rời đi chính mình tầm mắt đối ngụy xính nói ca ta muốn đi lều trồng hoa nhìn xem là gì dạng ngụy xính cũng không để ý nói Ngươi đi đi, chúng ta lần trước xem qua. Ngụy Lan nhấc chân liền hướng giang cá bên kia đi, Hoa Chi tiến lên một bước ngăn cản nàng. Bên kia lều chỉ có hoa non, không gì đẹp, ta dẫn ngươi đi xem nở hoa. Ngụy Lan không vui mà suy sụp hạ mặt, ta liền thích xem hoa non, ngươi quản ta. Nói xong lột ra Hoa Chi liền chạy. Hoa Chi lảo đảo một chút, bị Ngụy Sính đỡ lấy. Ngụy Sính xin lỗi mà đối Hoa Chi giải thích, ta muội ở nhà chiều hư. nhớ tới vừa ra là vừa ra ngươi đừng cùng nàng so đo nữ nhân giác quan thứ sáu từ trước đến nay nhanh nhạy hoa chi xem ngụy lan như vậy cảm giác nàng không chỉ có là chiều hư càng như là mãi mãi nói mèo hoang náo xuân nhưng làm cho ngụy xính mặt nàng cũng không hảo nói rõ chỉ phải cười cười không có việc gì nàng nói như thế nào cũng là khách nhân ta sẽ không so đo ngoài miệng nói không so đo trong lòng vẫn là nhớ thương cùng ngụy xính bọn họ đi xem trang điện thoại nhìn nửa ngày không thấy răng cá trở về liền có điểm không yên tâm lặng lẽ rời khỏi lui tới số 5 lều trồng hoa đi đến đến gần nghe được bên trong có nói chuyện thanh âm hoa chi nghĩ mỗi người lều trồng hoa người đều chạy tới xem náo nhiệt nói chuyện khẳng định là răng cá cùng ngụy lan chờ đi đến lều trồng hoa cửa lại nghe quả nhiên là ngụy lan thanh âm nhất phái khởi dại hướng răng cá dò hỏi đây là cái gì hoa đó là cái gì hoa răng cá nói cho nàng Cái này lều loại không phải hoa, là đại hình cây xanh, chỉ là hiện tại còn không có lớn lên, phải đợi cái 1-2 năm mới có thể bán ra. Đây là hoa chi đơn độc tích ra tới một cái lều, chuyên môn dùng để đào tạo đại hình cây xanh, hoa non đều là nàng tự mình đi tỉnh thành phê trở về. Vốn đang ở tỉnh thành tìm một cái nghề làm vườn sư, nhưng nghề làm vườn sư còn không có an bài hảo bên kia công tác, phải đợi tháng sau mới có thể tới. Hoa Chi đứng ở lều ngoại nghe xong trong chốc lát, Ngụy Lan thanh âm đã đến làm nàng khởi nổi ra gà. Hơn nữa mặc kệ Giang Cá nói cái gì Ngụy Lan đều sẽ cười Khanh khách, cười đến nàng trong lòng ứa ra gia hỏa. Giang Cá kỳ thật cũng không nghĩ cùng Ngụy Lan tại đây rong rong dài dài, với hắn mà nói, Ngụy Lan xa không bằng điện thoại lực hấp dẫn đại, chỉ là Ngụy Lan tốt xấu là Ngụy xính muội muội, xem ở Ngụy xính mặt núi thượng, hắn cũng không hảo quá vắng vẻ nhân ra. nhưng ngụy lan hỏi tới hỏi lui tổng cũng hỏi không xong hắn liền có điểm phiền đối ngụy lan nói nơi này sự môn đạo nhiều ta cũng không do lắm nếu không ngươi tại đây chờ ta kêu hoa chi tới cấp ngươi giảng ngụy lan cái miệng nhỏ một đô không cần phiền thoái ta cũng không phải một hai phải biết giang cá nói nếu như vậy vậy ngươi một người tại đây xem đi ta đi ra ngoài xem trang điện thoại ngụy lan nói trang điện thoại có gì đẹp thái dương như vậy phơi Ngươi đừng đi. Giang cá cảm thấy cô nương này có điểm kỳ quái, lại một nghĩ lại, hai người bọn họ trai đơn gái chiếc, vẫn luôn ngốc tại lều không ra đi cũng không thích hợp, liền nghĩ chạy nhanh đi ra ngoài, đem hoa chi kêu tiến vào bồi nàng. Ngụy lan thấy giang cá xoay người liền đi, vội đuổi theo hắn, không cẩn thận bị hòn đất vướng một chút, thân thể thẳng tắp về phía trước đảo đi. Nha! Ngụy lan kinh hô một tiếng, giang cá nghe tiếng quay lầu lại, không kịp nghĩ nhiều. Rồi khai hai tay tiếp được nàng. Ngụy Lan vững chắc nhào vào giang cá trong lòng ngực, bị hắn cơ ngực đâm cho chót mũi sinh đau. Người không sao chứ? Giang Cá hỏi. Ngụy Lan mặt từ chót mũi đến bên thai đều hồng thấu, thanh âm tiểu đến giống môi ở hong ngọng, không có việc gì, chính là vướng một chút. Hoa Chi nghe được Ngụy Lan kinh hô, từ bên ngoài chạy vào, không nghĩ tới vừa tiến đến liền nhìn đến Ngụy Lan chính đầy mặt thẹn thùng mà hoa ở giang cá trong lòng ngực. Hoa Chi tức khắc giận sôi máu, nặng nề mà thanh thanh giọng nói, hai ngươi đây là sướng đến nào vừa ra nha. Giang Cá dọa nhảy dựng, vội đem Ngụy Lan từ trong lòng ngược đẩy ra, hướng Hoa Chi nên qua đi, Tức phụ nhi, ngươi tới. Giận dỗi, Giang Ngư Ca, đây là ai nha? Ngụy Lan nghĩ sao nói vậy hỏi ra tới. Giang Cá không trả lời, nhìn xem nàng, lại nhìn xem cái kia cô nương, trực giác đến ra đầu tê dại. Hôm nay cái rốt cuộc là sao hồi sự, một cái ngụy lan liền đủ hắn phiền, Bạch Đình Đình cư nhiên cũng chạy tới xem náo nhiệt, này nếu là làm hoa chi nhìn đến, hắn còn có thể sống quá đêm nay sao? Sông biển cũng ám ăn cả kinh, Bạch Đình Đình thích răng cá sự hắn là biết đến, nhưng răng cá hiện tại đều đính hôn, nàng đột nhiên chạy tới Giang ngư gia, là ý gì? Vừa rồi tẩu tử liền có điểm không cao hứng, nàng này quả thực chính là loạn thượng thêm phiền. Nhị ca! Ngươi đã về rồi. Giang đa chạy tới giữ chặt Giang cá tay. Chúng ta chủ nhiệm lớp điều đi rồi. Hiện tại đổi thành đỉnh đỉnh tỷ. Hôm nay là đỉnh đỉnh tỷ lái xe tái ta trở về. Giang cá càng thêm đau đầu. Bạch đình đình nhìn Giang cá ôn nhu cười, biết ngươi vội, không có thời gian quản nhiều hơn. Về sau nhiều hơn liền giao cho ta. Ta đi học tan học đều trở hắn, trở về còn có thể cho hắn học bù Đúng vậy nhị ca, ta ngồi đỉnh đỉnh tỷ xe đạp, liền không cần đi đường. giang đa vui vẻ mà nói giang cá mặt trầm xuống lạnh lùng nói không được phiền toái người khác nhiều đi điểm lộ sợ gì tiểu kiều, kiều khí không cái nam hài dạng giang đa không rõ nhị ca vì sao đột nhiên liên bực rụt hạ cổ nhỏ giọng nói đình đình tỷ không phải người khác sao không phải người khác giang cá trừng mắt trừ bỏ ta chính mình ra người mặt khác đều là người khác bạch đình đình tươi cười cương ở trên mặt giang đa chủ nhiệm lớp điều đi huyện thành Nàng cùng hiệu trưởng tranh thủ nửa ngày, mới tranh thủ đến làm giang đa chủ nhiệm lớp cơ hội, vốn dĩ lòng tràn đầy vui mừng mà nghĩ về sau có thể có cơ hội nhiều nhìn thấy giang cá, không nghĩ tới lần đầu tới cửa đã bị giang cá vô tình ngầm mặt. ngụy lan ở bên cạnh nhìn nửa ngày diễn, đại khái minh bạch là chuyện như thế nào, tâm nói một cái ở nông thôn cô nương, tâm nhãn còn rất nhiều, nhân gia không thích nàng, nàng còn bắt ốc tìm mưu kế tưởng từ nhân gia đệ đệ trên người tìm đột phá khẩu. Thật là không biết liêm sỉ. Thế nhân phần lớn như thế, chỉ nhìn đến khuyết điểm của người khác, không thấy mình khuyết điểm. Nàng nghĩ như vậy bạch đỉnh đỉnh thời điểm, lại không nghĩ rằng chính mình so bạch đỉnh đỉnh cũng hảo không đến chỗ nào đi. Người thành phố cộng thêm huyện. Vì thư ký thiên kim thân phận, cho nàng duy ngã độc tôn cảm giác về sự ưu việt, làm nàng cảm thấy chính mình làm chuyện gì đều là đương nhiên. Giang ngư ca, các ngươi ở nông thôn nữ hải tâm nhãn đều nhiều như vậy sao? Nàng nhìn bạch đình đình, ý vị thâm trường hỏi. Bạch đình đình tức khắc mặt đỏ lên, thẹn quá thành giận mà trở về nàng một câu, khinh thường người nhà quê, còn một ngụm một cái các kêu, không cảm thấy tự mâu thuẫn sao. Nha, ngươi còn sẽ thành ngữ đâu? Ngụy lan trả lời lại một cách niềm mai, ta cùng Giang Ngư ca là cái gì quan hệ ngươi biết không? Ta là hắn mời đến khách quý, ngươi lại là không thỉnh tự đến khách không mời mà đến. da mặt dày đến nhân ra đã biểu lộ thái độ cũng có thể ăn vạ không đi ngươi là ta bình sinh ít thấy hai người ai đều không quen biết ai vừa thấy mặt liền véo đến túi bụi hỏa dược vị thiếu chút nữa không đem giang ngư ra sân tạc giang cá mặt đã hắc tới rồi xưa nay chưa từng có trình độ sông biển lại muốn nhìn diễn lại sợ hoa chi lại đây nhìn đến rồi dám không thôi giang đa ngây thơ mở mịt căn bản là không minh bạch sao hồi sự xúc ở một bên không dám hé răng lúc này Giang có có một bó củi hỏa từ bên ngoài vào được, nhìn đến một sân người, còn có hai cái cô nương ở cãi nhau, sửng sốt một chút, hỏi Giang cá, đây là ý gì? Phần 51 Giang cá mặt âm đến có thể ninh ra thủy, ngươi đừng động, mau đi lộng vài món thức ăn, chờ hạ hoa chi muốn dẫn người tới ăn cơm, ta cùng sông biển đi tiếp một chút. Nói xong lôi kéo sông biển cùng Giang Đa lập tức đi rồi. Giang có không hiểu ra sao, nhưng Giang cá không cho hắn quảng. Hắn liền mặc kệ, con tuổi lửa đi nhà bếp ngụy lan cùng bạch đình đình Xảo xảo phát hiện người đều không thấy Từng người ngơ ngẩn Xấu hổ không thôi Không biết nên như thế nào xong việc Giang có nghe được trong viện cãi nhau thanh ngừng Ghé vào trên cửa sổ lặng lẽ ra bên ngoài Nhìn thoáng qua Lắc đầu, thở dài, chuẩn bị nấu cơm Giang cá bọn họ cũng không có đi ra vài bước ngụy xính liền lái xe mang theo hoa chi cùng lục Đào lại đây Một đam tiểu hải tử đi theo xe mông mặt sau chạy. Ngụy Sinh kỳ thật không nghĩ sớm như vậy lại đây. Hắn còn có thật nhiều lời nói tưởng cùng Hoa Chi nói. Nghề hà Hoa Chi người ở tàu doanh lòng đằng Hán. Căn bản nghe không vào lời hắn nói. Giang cá mới vừa đi không bao lâu. Hoa Chi liền thúc giục hắn lái xe cùng lại đây. Hoa Chi chỉ huy Ngụy xính đem xe rửa Giang Ngư ra viện môn dừng lại. Vài người xuống xe. Giang cá thấp thỏm bất an mà hướng trong viện nhìn thoáng qua. Trong lòng thẳng buồn chồn nhỏ giọng hỏi sông biển, này nhưng làm sao nha? Sông biển muốn cười lại không dám cười, buông tay nói, "Dao trột bái. Giang cá trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, còn không có tưởng hảo nên như thế nào cùng Hoa Chi nói. Giang đa đã chạy tới dắt lấy Hoa Chi góc áo tẩu tử, tẩu tử, có cái chán ghét tỉ tỷ cùng đình đình tỷ xảo đi lên. ân Hoa Chi nhướng mày, chán ghét tỉ tỷ khẳng định là Ngụy Lan, đình đình tỷ lại là ai? Nàng mang theo nghi vấn ngó giang cá liếc mắt một cái, giang cá trong lòng lộ bột một chút, cười mỉa suy nghĩ muốn giải thích, hoa chi lại lôi kéo giang đà tay bước vào ngại cửa, đi, tẩu tử đi xem. Những người khác đều đi theo hai người bọn họ mặt sau hướng trong đi. Vào sân, ngụy Lan cùng Bạch Đình Đình đã không xảo, nhưng hai người ai cũng không chịu yếu thế, giống hai chỉ trọi gà dường như, hồng con mắt nhìn thẳng đối phương, vẫn không núp đích. Hoa Chi liếc mắt một cái liền nhận ra giang đa nói đình đình tỷ chính là cái kia hề nha hề, lại kết hợp lần trước giang cá gì cả cùng cái kia ái hồng thím đi nhà nàng cầu hôn khi nói lên quá nhà mình khuê nữ đình đình cùng Hoa Chi rất giống, Hoa Chi nháy mắt liền loát thuận này căn tuyến, hề nha hề kêu đình đình, đình đình chính là ái hồng thẩm khuê nữ. Hoa Chi một đôi mắt giống dao nhỏ dường như trên dưới đánh giá bạch đình đình, lại nhớ đến ái hồng thím nói nàng hai thực tương tự nói. trong lòng liền đặc biệt phản cảm nàng hai nơi nào giống một chút đều không giống nàng mới sẽ không biết rõ đối tượng thầm mến đã đính hôn còn ba ba chạy đến nhân ra tới tìm tồn tại cảm không này nơi nào là tìm cái gì tồn tại cảm rõ ràng là tìm cơ hội mới đúng chẳng lẽ nàng cho rằng chính mình chủ động đưa tới cửa tới giang cá liền sẽ một lần nữa suy xét nàng a hoa chi cười lạnh một tiếng hai người trước sau viện hàng xóm Giang cả nếu là dễ dàng như vậy bị dụ hoặc, còn dùng đến chờ tới bây giờ. Cô nương là cái hảo cô nương, chính là trong nhà thiếu mặt gương. Ngụy Sinh từ phía sau tiến vào, nhìn đến Ngụy Lan cùng một cái không quen biết cô nương giống hai chỉ gà trọi giống nhau rằng co, liền minh bạch Giang Đa theo như lời chán ghét tỉ tỉ chính là Ngụy Lan, nhíu mày hỏi nàng, ngươi lại phát cái gì điên đâu? Ngụy Lan tức giận mà hồi hắn, không cần ngươi quản. Nếu là ngày thường ở nhà, Nàng nói như vậy Ngụy Xính sẽ không cùng nàng so đo, nhưng hiện tại là trước công chúng, Ngụy Xính đương nhiên không thể dung nàng làm cản. đương Trường mặt tối sầm, cả giận nói: Ngươi lặp lại lần nữa. Ngụy Lan vừa thấy nàng ca tới thật sự, bĩu môi không dám lại hé răng. Ngụy Sính nói: Ta mang ngươi ra tới chơi, không phải làm ngươi thấy ai liền cùng cái chó điên giống nhau loạn cắn, chính ngươi đi đánh bùn thủy, chiếu chiếu ngươi hiện tại bộ dáng. cùng ngươi tự cho là cao nhân nhất đẳng thân phận phụ không phù hợp, ngụy Lan mặt đỏ đến lấy máu, dây tiếp theo liền phải khóc ra tới. Ngụy xính tay một lóng tay, ngươi dám dứt một giọt nước mắt, lập tức cút cho ta trở về, đời này đừng nghĩ cùng ta một khối ra tới. Ngụy Lan nước mắt lại ngạnh sinh sinh nghẹn trở về. Nàng ca không phải nàng mẹ, sẽ không đối nàng vô hạn độ mà bao dung. Bạch đình đình trong lòng miễn bàn nhiều hả giận, không khỏi hướng Ngụy xính bên kia nhìn nhiều hai mắt. ngụy sinh cùng lục đào trang điểm rõ ràng cùng quê nhà người bất đồng sạch sẽ lại thời thượng còn mang theo một cổ nói không nên lời cao quý khí chất ở như vậy người trước mặt mất mặt thật là quá cảm thấy thẹn nàng túi đầu rũ mắt cùng giang đa nói một tiếng ngày mai buổi sáng ta tới kêu ngươi liền vội vội vàng đi ra ngoài từ từ hoa chi đột nhiên ra tiếng gọi lại nàng lần thứ hai gặp mặt nhận thức nhận thức bái bạch đinh đình cả kinh ngẩng đầu nhìn về phía hoa chi Ở tiếp xúc đến Hoa Chi cường thế ánh mắt khi, lại sợ hãi rũ xuống mí mắt. Ngươi hảo, ta kêu Hoa Chi, là Giang cá vị hôn thê. Hoa Chi chủ động vươn tay, khoe miệng câu lấy cười, trong mắt cất dấu đào. Bạch Đình Đình cắn cắn môi, run run vươn tay, ta kêu Bạch Đình Đình, ta là Giang, Giang đa chủ nhiệm lớp. Nàng vốn định nói là Giang cá hàng xóm, rồi lại lâm thời sửa lại khẩu. đại khái là cảm thấy chủ nhiệm lớp đến học sinh trong nhà tương đối danh chính ngôn thuận nói như vậy hoa chi cũng chọn không ra cái gì lý hoa chi nắm lấy nàng đầu ngón tay ngoài ý muốn một chút vừa muốn hỏi giang đa đã chủ động nói cho nàng nói bọn họ ban thay đổi chủ nhiệm lớp nga hoa chi nhướng mày cười ngày đầu tiên nhậm chức liền tới thăm hỏi gia đình không nghĩ tới ngươi cái này kế nhiệm so nguyên phối còn muốn đệ bụng lời này nói được có khác thâm ý bạch đình đình mặt nóng rắt mà thiêu cháy. Cũng không phải, ta chính là tái Giang Đa trở về, thuận tiện cho hắn học bù Nàng rút về tay, nhỏ giọng giải thích. Phải không? Hoa chi hai tay lẫn nhau vô vỗ như là muốn vô rất thứ đồ dơ gì. Nếu ta nhớ không lầm nói, trong thôn có bảy tám cái hài tử cùng Giang Đa một cái ban đi. Sao? Chúng ta Giang Đa là thành tích lại kém lại đi không nổi sao? Ý hạ chi ý là bảy tám cái hài tử ngươi đều mặc kệ. Thiên đối Giang đa như vậy để bụng, ra sao dụng tâm. Bạch Đình Đình ở hoa chi kẹp một thương mang đồng ép hỏi hạ kế tiếp bại lui. Những người khác cũng xem đến trận mắt há hốc mồm. Ngụy Lan liền cùng vừa rồi Bạch Đình Đình xem nàng bị Ngụy xính răn dậy giống nhau. Miễn bản có bao nhiêu hả giận, duy nhất tiếp nối chính là giúp nàng hết giận chính là nàng đối thủ một mất một còn. Giang có ở nhà bếp phía trước cửa sổ, lại lắc đầu thở dài, Đình Đình cô nàng này, tội gì đâu. Biết rõ Giang cá đối nàng không thú vị, lại cứ chưa từ bỏ ý định, cái này hảo, đâm một thương khẩu thượng. Bạch Đình Đình không lời gì để nói, một giây đồng hồ đều không nghĩ lại đãi đi xuống, đẩy chính mình xe chạy chối chết. Giang đa ở nàng phía sau kêu, Đình Đình tỷ, ngày mai buổi sáng ngươi tới kêu ta sao? Vài ngươi thiếu chút nữa cười ra tới, thật tốt một vợ diễn, nghề hà tiểu hài tử căn bản không thấy hiểu. Bạch Đình Đình dừng một chút. Quay đầu lại đỏ mặt đối Giang Đa nói, ta đột nhiên nhớ tới ngày mai có chút việc nhì, liền không tới kêu ngươi, ngươi cùng Giang siêu bọn họ cùng đi đi. Nga! Giang Đa ngoan ngoãn gật gật đầu, hơi có chút tiếng nuối. Trường học thật sự có điểm xa, hắn mỗi ngày đi được mệt mỏi quá. Hoa chi xoa xoa đầu của hắn, đối hắn nói, ngươi nếu là không nghĩ đi đường, quay đầu lại tẩu tử cho ngươi ca mua cái đại mồ tỏ, làm hắn mỗi ngày cưới đi đưa ngươi, được không? Hảo A Hảo A, Giang Đa cao hứng tại chỗ nhảy hai hạ, lại dừng lại nói, chính là xe máy hảo quý, vẫn là làm ta ca kỵ xe đạp đưa ta đi. Hoa Chi cười cười, liếc mắt Giang cá kia chiếc xe đạp, kia xe lại phá lại dơ, ta nhìn tiền ném đi, cầm ta cho ta còn trở về. Bởi vì ngụy Lan làm ở ĩ, ngụy Sinh cảm thấy mất mặt, cuối cùng không lưu lại qua đêm, cơm cũng chưa ăn, liền lái xe đi trở về. Hoa chi đem người tiễn đi sau, chính mình cũng đi rồi. Giang có lưu nàng ăn cơm, bị nàng nguyện cự, giang cá muốn đưa nàng, nàng cũng không đáp ứng. Một người dọc theo bị hoàng hôn ánh chiều tà phô sái ở nông thôn đường nhỏ hướng ra đi. Ngày nay quá đến lung tung rối loạn, nàng trong lòng bực bội thật sự, cũng không tưởng quá nhanh về đến nhà, chậm gì gì tới lui, ở trong đầu đem hôm nay sự toàn bộ loát một lần. Nàng thói quen tính mà ở mỗi một ngày kết thúc thời điểm cho chính mình làm tổng kết, nơi nào hảo nơi nào không tốt, nơi nào yêu cầu cải tiến, nơi nào yêu cầu tăng mạnh, cùng với ngày mai muốn làm cái gì, đều đến nhất nhất tưởng hảo, bằng không nàng buổi tối sẽ ngủ không yên. Hôm nay nếu muốn sự quá nhiều, nàng đơn giản dừng lại bước chân, ngồi ở thôn ngoại mương tưới tiểu trên cầu trầm rãi tưởng. Nghĩ tới nghĩ lui, trừ bỏ làm người mất hứng ngụy lan cùng loạn nhập bạch đình đình. hôm nay kỳ thật còn tính có thể trộm hoa tặc bắt được điện thoại cũng trang hảo còn thu hoạch ngoài ý muốn một túi thẻ tre khá tốt đến nỗi răng cá nàng mới đầu là thực tức giận hiện tại bình tĩnh lại nghĩ lại răng cá cũng rất oan uổng hắn cũng không chiêu ai không trêu cho ai là kia hai cái hoa si một hai phải hướng lên trên phát một cái là ngụy xính muội muội một cái là ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy hàng xóm hắn có thể làm sao có thể giống tấu thái bảo căn giống nhau mỗi người tấu một đốn sao. Đương nhiên không thể. Hắn một đại nam nhân, cùng cô nương ra như thế nào triển, chỉ có thể tận lực lảng tránh. Hắn không phải cái tình cảm tinh tế người, trách chỉ trách giải quá một trường câu nhân mặt, là một cái lấy hư nổi tiếng nam nhân. Ở bị như vậy cô nương ái mộ dưới tình huống, có thể làm được giữ mình trong sạch, không có trêu chọc một cái cô nương, không cùng bất luận kẻ nào truyền qua nhàn thoại, đã là đáng quý. Ở nông thôn nhìn như bảo thủ, ngầm nam trộm nữ sướng chỗ nào cũng có, ngay cả hoa hữu đức như vậy lao nam nhân đều cùng quả phụ không thanh bạch, hắn một cái huyết khí phương cương đại tiểu hòa tử, lại có thể khắc chế tâm thân, còn muốn hắn như thế nào? Hoa chi thở dài, nhặt lên một viên đá tạp nước vào cử, theo dầm một thanh âm vang lên, gợn sóng nhộn nhạo mở ra, trong lòng tích tụ cũng dần dần tiêu tán. Nàng đều sống hai đời, nếu là liền điểm này sự đều xem không khai. thật là xấu nguồn phí, nhân sinh còn muốn càng nhiều càng chuyện quan trọng chờ nàng đi làm, nàng mới không có nhàn công phu cùng những cái đó gạch viên ngói tinh lãng phí thời gian. nghĩ thông suốt này đó, nàng trong lòng rộng mở thông suốt, đứng lên vô vô nông thượng thổ, bước đi thoải mái mà hướng ra đi đến. Thái Bảo căn sự còn chờ nàng đi kết thúc đâu. về đến nhà, Hoa Diệp lại đem cơm chiều làm tốt, người một nhà chính vây quanh cái bàn chờ nàng trở lại. không biết từ khi nào bắt đầu. Người trong nhà đã thói quen tính mà chờ nàng trở lại mới ăn cơm, giống như nàng không ở, ăn cơm cũng chưa có ý tứ gì. Hoa Chi cảm thấy thực vui mừng, mặc kệ như thế nào, ít nhất nàng đã thông qua chính mình nỗ lực, làm cái này ra càng ngày càng giống cái ra. Nàng lại không làm ở mỹ, nàng tỷ độc lập, nàng muội đang ở thay đổi chung, nàng mẹ cũng không hề là túi chút giận, trong nhà không khí từ không thấy ánh mặt trời áp lực trở nên ánh nắng tươi sáng, hòa thuận vui vẻ. Này còn không phải là nàng trọng sinh lớn nhất ý nghĩa nơi sao. Đến nỗi mặt khác, kia đều là nhân tiện. Hoa chi đảo qua khói mù tâm tình, giặt sạch tay mặt, vui mừng cùng người nhà cùng nhau ăn cơm. Từ nàng trở về đến bây giờ, trong nhà đồ ăn cũng ở lạng yên phát sinh thay đổi. Bắp cháo biến thành gạo cháo, bắp bánh bao biến thành bạch diện bánh bao, dưa mối ngật đáp rau dại canh biến thành ớt xanh xào thịt cùng phiên ra trứng gà canh. Hết thể đều ở hướng về tốt đẹp phương hướng đi tới, còn có cái gì hảo về vại. Đang ăn cơm, hoa chi theo thường lệ hỏi hoa diệp cùng đóa hoa học tập tình huống, sau đó cô ý vô tình mà nói về lều trồng hoa ném hoa sự. Người một nhà đều thực giật mình, vây quanh nàng hỏi kỹ. Hoa chi liền đem từ phát hiện ném hoa đến bắt lấy trộm hoa tặc trải qua kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Đương nàng giảng đến không muốn thái bảo căn bồi tiền khi, hoa lão thái một trận thì đau. Vô cái bàn đứng lên, vì sao không cần hắn bồi tiền, hắn làm này hư lương tâm sự, không cho hắn. Ngôi tù liền không tội, hắn bằng gì không bồi tiền. Hoa chi vẻ mặt khó xử mà nói chính mình băn khoăn, nói sợ bức tàn nhẫn bị thái bảo căn cắn ngược lại một cái, đến lúc đó lưỡng bại câu thương. Hoa láo thái nói, ngươi sợ ta không sợ, ngươi chờ, này tiền ta đi giúp ngươi muốn, một phân một ly đều đến cho ta nhổ ra. Hoa chi cười. nàng liên chờ những lời này bởi vì giang cá cùng hắn kia giúp huynh đệ nguyên nhân nàng không hảo đem thái bảo căn bức cho quá tàn nhẫn nhưng nàng loại này một chút mệnh cũng không chịu ăn lời đương nhiên không có khả năng liền nhẹ nhàng như vậy buông tha thái bảo căn nàng phải nghĩ biện pháp làm thái bảo căn chính mình đem tiền móc ra tới mà cái này gian khổ nhiệm vụ phi nàng mãi mặc chúc duyên khê thôn ai nếu có thể từ nàng mãi trong tay chiếm được một phân tiền tiện nghi kia quả thực đến lên trời còn khó Hoa Lão thái đau lòng kêu mấy trăm đồng tiền, cơm cũng chưa ăn xong liền sát đi thái bảo căn ra, vào cửa chính là một hồi mắng, đem thái bảo căn người nhà sợ hãi, hỏi nàng sao hồi sự, nàng ngay cả nói mang mắng đem sự tình nói một lần. Phần 52 Hoa Lão thái nói, ta cháu gái thiệt tâm, nghĩ đều là một cái thôn, đối hắn đặc biệt chiếu cố, việc nặng việc dơ không cho hắn làm, có gì chuyện tốt trước hết nghĩ hắn, còn làm hắn quản sự kế công điểm, tốt như vậy sai sự. ta kia mấy cái tôn tử cũng chưa vớt được, hắn không biết cảm ơn còn chưa tính, cư nhiên bắt đầu làm ra tặc, trộm mấy trăm buồn hoa đi ra ngoài bán, loại này ăn cây táo, rào cây sung đồ vật, nói hắn là bạch nhãn lang đều là dạy xéo lang. Thái bảo căn bị răng cá kia một cái ấm áp chân đá đến ở trên giường nằm một ngày, không dám cùng người trong nhà nói thật, nói dối là làm việc mệt, hoa chi làm hắn trở về nghỉ ngơi mấy ngày. Mẹ nó tin hắn nói, còn chuyên môn giết một con gà cho hắn bổ thân mình. Lúc này nghe hoa láo thái tiền căn hậu quả một giải thích, tức giận đến thiếu chút nữa ngất xỉu. Hắn ba cũng tức giận đến không được, chạy đến trong phòng đem hắn từ trên giường kéo ra tới, túng lên cái chổi liền phải đánh hắn. Hoa láo thái vội vàng ngăn lại, nói, ta tới cũng không phải là xem các ngươi làm mặt nguôi sống, câu cửa miệng nói, từ nhỏ trộm châm lớn lên trộm kim, hai tử không phải một ngày quản ra tới. Hư tật xấu cũng không phải một ngày dưỡng thành, nhà yêm ba cái cháu gái không có cha, ta lão thái bà cũng không đem các nàng dạy hư, đến nỗi nhà ngươi nhi tử là sao giáo, ta quản không được, ta cũng không nghĩ xem hắn bị đánh, làm hắn đem bán hoa tiền cho ta lấy ra tới, ta quay đầu liền đi, chờ ta đi rồi. Ngươi đánh chết hắn đều cùng ta không quan hệ. Lão thái thái nói chuyện không lưu tình, nói được thái bảo căn ba mẹ mặt già không chỗ gác, đối thái bảo căn lại giống lại đánh. làm hắn chạy nhanh đem tiền lấy ra tới. Thái bảo căn buổi sáng bị Hoa Chi buông tha, trong lòng còn rất may mắn, nghĩ đường sống tuy rằng không có, tốt xấu còn có tiền ở trong tay, nào biết này tiền ở trong tay còn không có che nhiệt, lại bị Hoa Chi mãi mãi đã tìm tới cửa. Hoa Chi mãi mãi hoành hành trong thôn vài thập niên, ai cũng không dám cùng nàng triền, lại là có tiếng vắt cổ chảy ra nước, đem tiền xem đến so mệnh đều quan trọng, hắn nếu là không còn tiền. Phỏng chừng Lão Thái Thái thật dám cùng hắn liều mạng, nhưng đó là mấy trăm khối nha. Thái Bảo căn cũng là thịt đau, hấp hối dây rủa nói, Hoa Chi đã tha thứ ta, nàng không cho ta còn tiền, nói là lấy ta tiền công cùng cuối năm chia hoa hồng để trướng. Ta bất. Hoa Lão Thái mắng nói, mệt ngươi không biết xấu hổ nói ra, ngươi một tháng mới mấy cái tiền, dám điểm mặt nói lấy tiền công để, chia hoa hồng, ngươi một cái tặng, từ đâu ra chia hoa hồng? Hoa Chi không cho ngươi còn. Đó là xem ở cùng thôn phân thượng ngượng ngùng cùng ngươi sẽ rách mặt, ngươi thật đúng là đương chính mình thực đáng giá nha. Hoa chi ngượng ngùng, ta không biết xấu hổ, này hơn trăm khối, đều đủ ta đánh phó hảo quan tài, ngươi cầm ta quan tài bổn nhi không còn, sớm hay muộn là muốn xúi quẩy, liên quan ngươi cả nhà đi theo xui xẻo. Người nhà quê đều mê tín, lao thái thái như vậy vừa nói, thái bảo căn ba mẹ đều thay đổi sắc mặt, vội không ngừng mà thúc giục thái bảo căn đem tiền còn cho nàng. Thái bảo căn người cơm ăn hoàng liên, chỉ phải buồn bực mà về phòng đem tiền lấy ra tới còn cho nàng. Hoa lão thái tiếp nhận tiền, dính nước miếng đếm mấy lần, nói không đủ, còn kém một trăm nhiều. Thái bảo căn nói, này tiền là ba người phân, kia một trăm nhiều không ở ta này. Hoa lão thái trứng mắt, ta đây mặc kệ, người hái phân cho ai phân cho ai, ta chỉ lo tìm ngươi cái này tặc đầu linh muốn.